Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: dudiuquuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 160. Tu Đan nỗi nghi hoặc trong lòng lão giả càng ngày càng lớn, trầm ngâm một chút, thân hình hơi đồng đạc biến mất khỏi chỗ. Lão phi chuyển với tốc độ nhanh chóng xuyên qua Hỏa Phần Quốc, từ một chỗ biên giới Hỏa Phần Quốc tiến nhập sang nước Lãng Tiền. Thiên Mẫu. Mục tiêu của hắn là trung tâm của Thiên Mẫu Quốc, một tòa Thông Thiên Tháp. Bên trong tháp chính là thượng cấp sứ giả Thiên Mẫu Quốc. Cũng không phải tất cả các tu chân quốc cấp 3 đều có Thông Thiên Tháp, như Hỏa Phần Quốc tuyên bố quốc là không có. Đây là nguyên nhân Hỏa Phần Quốc mới chọn cách xâm lấn Tuyên Vũ Quốc chứ không phải là Thiên Mẫu Quốc. Vương Lâm ở bên trong mộng cảnh không gian bế quan, thời gian chậm rãi trôi qua trăm nhấu mắt đã vượt qua trăm ngày. Hôm nay trong giây lát Vương Lâm mở hai mắt ra, chữ chu với màu đỏ như máu trên đỉnh đầu hắn chậm rãi nhạt dần đi cuối cùng không còn màu đỏ nữa, nó biến thành màu xám trắng. Bốn phía xung quanh xuất sơ, hơ, y, e, n, một tầng ba đồng vô hình, một mảng không gian bên trong bộng cảnh không gian sáng lên. Nguyên ban đầu ánh sáng ở đây có chút mờ tối, nhưng lúc này đã nhanh chóng sáng lên. Ánh sáng lan tỏa ra xung quanh khiến cho bộng cảnh không gian sáng lên, hiện tượng này không ngừng mở rộng cuối cùng không còn chỗ nào là không xuất hiện ánh sáng. Vương Lâm kinh ngạc nhìn biến hóa xảy ra trước mắt trong lòng thầm khiếp sợ. Ngay sau đó, chữ Chu trên đỉnh đầu hắn chậm rãi thu nhỏ lại, một cỗ linh lực to lớn ba đồng ở trong mộng cảnh không gian bỗng nhiên xuất hiện ba đồng càng lúc càng mãnh liệt, dần dần ở trên không trung xuất hiện một viên tu đan. Ở trên viên tu đan có một ngọn lửa chậm rãi tản mát ra, Vương Lâm hít sâu một hơi Tay phải hóa thành trảo viên tu đan lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Dung thần thức quan sát một chút, viên tu đan này ẩn chứa linh lực ba đồng, đây đúng là do tổng tu vi của kết đan kỳ tu sĩ phát ra. Lý Mộ Uyển ngày đó từng giảng giải chi tiết về vạn ma bách lý chu sắt lệnh cho hắn nghe, lúc này trong lòng hắn hơi trầm ngâm một chút, nhưng cũng không ngay lập tức phục dụng. mà thu vào trong túi trữ vật. Hỏa tu đan này, Vương Lâm định để tới khi biết anh sẽ sử dụng, lúc đó khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. So với pháp xuất trở thành kết đan kỳ, xác suất trở thành nguyên anh kỳ càng nhỏ hơn vô số lần. Vương Lâm biết sở dĩ bản thân hắn có thể kết đan thành công cũng là nhờ công hiệu của Hoàng Tuyền Thanh khiếu huyết cùng với Thiên Ly đan do Lý Mộ Uyển luyện chế ra. Hai thứ này chỉ cần thiếu một cái thì hắn cũng chưa chắc có thể thành công, đến lúc đó mà thất bại thì cả đời phải rừng lại ở chúc cơ kỳ. Bây giờ Kế Đan đã thành công, nhưng trong tương lai không xa lại có một cánh cửa răng nan hơn nữa để bước qua, đó chính là Nguyên Anh kỳ. Muốn Kế anh thành công thì khó khăn rất lớn, Vương Lâm tự nhận lấy tư chất của thân thể Mã Lương mà muốn làm được điều này thì vi vọng quá xa với trừ khi có thể giống như Lý Mộ Uyển nói có thể tìm đan dược trong truyền thuyết để gia tăng tỉ lệ giết anh. Nhưng những loại đan dược này phải ngũ cấp tu chân quốc mới có thể xuất hiện, hơn nữa số lượng lại ít tới đáng thương. giết anh. giết anh. Mặc dù ở trong mộng cảnh không gian không tơi 100 năm thì không thể thành công. Mây sợ nhiệm vụ tu tiên nhất là lựa chọn một loại công pháp tu luyện Hoàng Tuyển Hăng khiếu huyết đã tới cực hạn, lúc này Tư Đồ Nam lại chưa thức tỉnh. Kiếp thảy mọi việc đều phải dựa vào bản thân mình. Vương Lâm thì khảo tự nói, công pháp tu luyện kiếm đan kỳ bây giờ là tu tiên hạng đầu của hắn. Nhưng được chọn công pháp để tu luyện thì có chút khó khăn, những công pháp có trong tay Vương Lâm phần lớn là cho hắn giết người có được. trong đó cũng có không ít phương pháp tu luyện kết đan kỳ, nhưng công pháp có đủ các loại, loại nào hơn, loại nào kém rất khó có thể lựa chọn. Đây cũng không phải là điểm quan trọng nhất, mà ý định của Vương Lâm chính là lựa chọn một loại công pháp có thể đề cao tỷ lệ kết anh thành công Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lóe lên quang mang vài lần, căn cứ vào trí nhớ của bác Lương, thần đạo chi thuật của chiến thần điện tựa hồ có công hiệu này. Bất quá làm cho Vương Lâm phải nghi hoặc chính là thần đạo thuật của chiến thần điện mà có hiệu quả này, như vậy hẳn sẽ dẫn tới lòng tham của tứ cấp tu chân quốc nổi lên mà cướp lấy. Mặc dù tứ cấp hay ngũ cấp tu chân quốc tựa hồ cũng không thể không quan tâm đến chuyện này. Nhưng căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương Thần Đạo Thuật của Chiến Thần Điện lại chưa bao giờ làm cho tu chân quốc cấp cao hơn chú ý, đây là điều làm cho Vương Lâm cảm thấy khó hiểu nhất. Bất quá nó lại là đầu mối duy nhất lúc này, Vương Lâm âm thầm quyết định, nhất định phải chiếm được Thần Đạo Thuật. Trong trí nhớ của Mã Lương Thần Đạo Thuật là một loại hàng nhái trải qua sự lính ngộ của tiền nhân mà dần tu sửa đi. Cái vương lâm muốn chính là bản thân đạo thuật nguyên thủy nhất. Vương lâm làm những chuyện này cũng vì muốn bảo đảm bản thân hắn ngày sau có thể kết anh thành công. Chỉ có sớm chuẩn bị hết thầy thì đến lúc đó sát xuất thành công mới đạt tới mức cao nhất. Chỉ bất quá một cái công pháp tu luyện vẫn làm cho vương lâm có chút bất an. Kết anh không thể so với kết đan được. phải biết rằng một nhị cấp tu chân quốc có thể trở thành tam cấp hay không thì phải xem trong quốc xa đó có người nào kết anh thành công hay không. Bởi vậy mới có thể thấy được quá trình kết anh này vô cùng khó khăn. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, ở trong mộng cảnh công san tiến hành khổ nạp thêm vài ngày hắn mới chuẩn bị rời đi. Trước khi đi Hắn tới chỗ của Tư Đồ Nam và cha mẹ một chuyến, yên lặng đứng đó một hồi, ánh mắt của hắn càng trở nên kiên định. Thân thể hắn nhón lên cách đất rời khỏi mộng cảnh không gian. Ở một chỗ sâu dưới lòng đất, ánh sáng bảy màu lóe lên, hư ảnh sân ngân tổ lại thành thật, vương ngâm trong nháy mắt hiện thân đã lập tức tiến hành di chuyển. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu triển khai toàn bộ thần thức tiến hành quan sát đồng tính của bốn phía xung quanh. Bên ngoài lúc này trời đã về khuya, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Vương Lâm trầm ngâm một chút, hướng về phía hỏa phần minh độn đi. Nhưng hắn chưa độn được xa xa, thần thức bỗng truyền về cảm giác nguy hiểm, hắn không cần nghĩ ngợi, thân hình lập tức chui sâu xuống. thổ độn thuật được hắn vận dụng tới cực hạn, trong nháy mắt đã từ 30 trượng cách mặt đất đã xuống tới trăm trượng, tốc độ của hắn vẫn không hề giảm xuống. Tiểu tử kia, lão phu đợi ngươi đã suốt 97 ngày. Một âm thanh già nua từ từ truyền vào trong thần thức của Vương Lâm. Đầu óc Vương Lâm hơi giãy đi, Gai ốp nổi lên khắp người, sắc mặt hắn trở nên âm trầm hơn, không nói lời nào mà tiếp tục đổn sâu xuống dưới Trăm trường, hai trăm trường, ba trăm trường, bốn trăm trường Mãi cho tới khi xuống dưới ngàn trường thì từ bên dưới bắt đầu chuyển tới lực ngăn cản Khi Vương Lâm phát hiện ra lực ngăn cản này đã lập tức thay đổi phương hướng để tiếp tục bỏ chạy Hắc hắc May mắn là lão phu đã đi mượn cổ hành chu đến đây, nếu không kia ngươi chạy tới gần ngoại tâm sẽ xuất hiện lực cản, tới lúc đó muốn bắt được ngươi cũng sẽ gặp chút khó khăn. Thanh âm của người nọ vẫn thông qua thần thức không nhanh không chậm truyền tới. Vương Lâm vẫn không nói lời nào, đang trên đường di chuyển hắn bỗng đổi phương hướng. Lúc này hắn đang di chuyển lên trên, chỉ trong nháy mắt từ độ sâu nhìn trượng đáp lên tới trăm trượng, ngay sau đó thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở trên mặt đất. Khi hắn xuất hiện đáp nhìn thấy ngọn núi Hỏa Phần Minh ở ngay trước mắt. Khi vừa xuất hiện trên mặt đất, Vương Lâm nhanh chóng xác định phương hướng rồi chạy về phía ngọn núi. Khi hắn tới gần ngọn núi một đạo màn ánh sáng lập tức xuất hiện ngăn cản trong máy mắt đó, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản thân phận. Vừa xuất ngọc giản ra tấm màn ánh sáng đó không hề ngăn trở Vương Lâm, hắn trực tiếp tiến vào bên trong, khi vừa tiến vào hắn dừng lại, quay đầu nhìn tình hình phía sau một chút. Lúc này ở trên mặt đất Một chiếc thuyền màu đen bằng gỗ từ trong đất lao lên thanh sam lão giả đứng ở trên thuyền cách tấm màn ánh sáng một đoạn đánh giá vương lâm Lão gật đầu nói Không sai Thần thức quả nhiên có chút cổ quái thân thể mặc dù đã khí hợp nhưng vẫn còn có chút không phối hợp được Đây chắc là do đoạn xá tiểu tử kia ngươi nên đi theo ta thôi nơi này ngươi không lưu lại được Sắc mặt vương lâm có chút âm trầm cười lạnh nói Khóe miệng thanh sam lão giả hơi nít lên lộ ra nổ cười cổ quái Tay phải hơi ấm lên tấm màn ánh sáng Từ trên tấm màn ánh sáng truyền tới thanh âm ca ca Sau đó chỉ trong nháy mắt đã hóa thành từng mảnh nhỏ Cả ngọn núi phía sau bị chấn động Đám người nguyên anh kỳ tu sĩ tử của họa phần minh bị dọa cho kinh hoàng Cả đám lập tức bay ra Lão Sả chưa kịp thu tay lại, Vương Lâm đã quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Thanh Sam lão giả cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến hành truy đuổi thì lúc này ở giữa không trung xuất hiện một nguyên anh kỳ tu sĩ của tà ma tông, hắn quát to: "Đạo hữu, vì sao lại hủy Hồ Sơn đại trận của chúng ta?" Mấy ngày nay, đối phương ở phủ Cẩn Sừng lại ba tháng, bình thường chỉ an tĩnh ở một chỗ dùng thần thức quét qua như tìm kiếm cái gì đó. Thần thức của đối phương rất mạnh, thậm chí thần thức của Nguyên Anh Kỳ tu sĩ trong Hỏa Phần Minh cũng kém cả đối phương, khiến cho những người ở bên trong Hỏa Phần Minh phải lo lắng. Suốt thời gian này, Nguyên Anh Kỳ tu sĩ của Hỏa Phần Minh không lúc nào là không theo dõi động tĩnh của đối phương. Hôm nay Mặc Sù vừa nhìn thấy một đệ tử của bản Minh nhảy vào trong trận, bọn họ còn chưa kịp cha sét đã phải trợn mắt nhìn Hồ Sơn đại trận vì đối phương nhìn nắt chỉ sau một cái ấm tay. Nếu không để ý tới thì mặt mũi của Hỏa Phần Minh sẽ không còn. Hôm nay đến lượt Tà Nga tông Hồ Sơn vì vậy Nguyên Anh kỳ tu sĩ này không thể không đặt câu hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, mặc kệ đối phương có trả lời hay không thì cuối cùng hắn cũng đặt câu hỏi. Nếu đối phương nguyện ý trả lời thì sẽ trả lời, còn nếu đối phương không trả lời, hắn cũng không hỏi tiếp. Thanh Sam lão giả nhìn chầm chầm vào tên tu sĩ của họa phần minh mở miệng nói một chữ, biến. Một chữ này vừa thoát ra khỏi miệng lão giống như hóa thành một ngọn sóng lớn, dần khuếch tán ra xung quanh. Không khí ở bốn phía xung quanh bị làn sóng này đánh tới lập tức trở nên dao động kịch liệt. Trừ những thứ đó ra, vô số âm thanh ở bên tai Nguyên Anh tu sĩ kia vang lên tầng tầng lớp lớp. Đợi đến khi âm thanh đó tiêu biến tanh san, lão giả đã biến mất tại chỗ. Còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía trước miệng mũi bắt đầu chảy máu, nói không nên lời. Nhưng rất nhanh sau đó, thanh sang lão giả đã một lần nữa quay về, sắc mặt của lão lúc này âm trầm hơn trước. Nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía trước, lão sần nhắm hai mắt lại, thần thức tổng lô theo đó mà khuếch tán ra xung quanh. Thần thức của lão đảo qua vạn người ở trên núi, thậm chí ở dưới độ sâu nhìn thức cũng không bỏ qua, nhưng càng dò xét gương mặt càng trở nên cao khó. Sau đó thần hình hắn thoáng một cái đã biến thành hai người, rồi bốn người. Bốn người đều giống lão như đúc, chúc tản ra bốn phía, phát tán thần thức không ngừng tìm kiếm, tuy nhiên cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Lão phả sầm chân, cả ba phân thân kia đều thuần phi ra khắp bốn hướng của Tuyên Vũ quốc tiến hành tìm kiếm. Lão Hoành chân ngồi xuống, ngay sau đó một đạo thần thức lập tức phong tỏa khắp nơi. Chỉ còn lại thời gian 3 năm, tiểu tử kia, 3 năm này bát cực ma quân ta cho dù có phải luyện hóa toàn bộ Tuyên Vũ quốc cũng phải tìm ra ngươi. Ôi, nếu không phải tiểu tử này có thể sử dụng từ chú thuật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 Bát chảo thần thức một bản thể và ba phân thân chia làm bốn phương hướng liên tục đưa thần thức phát tán ra tìm kiếm. Vì vậy toàn bộ tiên vũ quốc đều bị lão giả nắm rõ như lòng bàn tay. Hễ là tu sĩ ra vào tiên vũ quốc đều bị thần thức của lão phong tỏa, kể từ đó hành động của từng người bị bát cực ma quân nắm rõ như lòng bàn tay. Lão nhân này luôn bám theo Vương Lâm không rời, từ Nam Đấu Thành trong tu ma hãy truy kích trên đoạn đường đó đi qua Hỏa Phần Quốc, trực tiếp tiến vào Tiên Vũ Quốc, nhưng đến đây lại đột nhiên biến mất không còn tin tức. Mặc cho lão có bao nhiêu bản lãnh cũng không tìm ra được nửa điểm manh mối. Dưới sự phân tích của hắn thì cho rằng đối phương sẽ ẩn thân ở sâu trong lòng đất. Nhưng sau khi cẩn thận tìm kiếm bên dưới lòng đất thì vẫn không có thu hoạch gì. Tuy nhiên, lòng tin của hắn vẫn không nhíu đi, khi ở Nam Đấu Thành nghe nói người này sử dụng Tử chú thuật, tim lão không khỏi đập thình thịch. Trong lòng lão đang có một kế hoạch rất lớn, nếu có sự trợ giúp của Tử chú Phật thì sẽ dễ hoàn thành hơn rất nhiều. Cho nên lão mới hao tổn hết tâm lực đuổi theo Với thực lực của lão nếu muốn bắt vương Nâm thì rất đơn giản. Thế nhưng hành tung của đối phương lại suốt ruộng nhập thần, sau khi biến mất thì không hề xuất hiện nữa. Mãi tới 97 ngày sau lão mới phát hiện ra được tung tích của đối phương, khi chuẩn bị xa tay lại không nghĩ đối phương chẳng hề do dự là sử dụng độn thổ thuật chui sâu xuống lòng đất. May mắn là lão trước đó đã đi mượn thổ hành chú Loại pháp bảo này nắm giữ độn thổ thuật đẳng cấp cao, lấy nó ra để truy đuổi thì không mất nhiều công sức như lúc đầu. Ở dưới lòng đất làm hạn chế rất nhiều phép thuật của lão, khi đuổi tới gần vô thấy sắp bắt được hắn thì một lần nữa mới biết được mình tính sai. Đối phương một lần nữa đổi phương hướng thoát lên trên, sau đó dù hắn phá vỡ đại trận hộ sơn nhưng cũng từ đấy mà mất đi khí tức của đối phương. Trên đường truy đuổi lão không tiếc đắc tội với Tiên Vũ quốc, Hỏa Phần quốc cùng thần ba phủ toàn bộ người của hai quốc gia này lại. Trên thực tế, lão từ trước tới nay chưa từng giết một người của hai quốc gia này. Càng là người có tu vi cao thâm, càng hiểu rõ sau lưng Hỏa Phần quốc và Tiên Vũ quốc chính là tứ cấp tu chân quốc. Cho nên bọn họ dù đánh nhau thế nào cũng không gây ra sự chú ý của tứ cấp tu chân quốc. Nhưng nếu ngoại nhân tấn công tới thì tứ cấp tu chân quốc sẽ phái người ngăn chặn. Nếu là phi vãng thì lão nhất định sẽ giết chíp những người làm lão không vừa ý, nhưng sắp tới ngày địa phương kia mở ra cho nên lão cũng không muốn tìm thêm phiền phức. Thời gian 2 năm trôi qua, Thiên Vũ quốc cùng hỏa phần minh thi thoảng bị thần thức dò xét qua cũng dần trở thành thói quen. Loại hiện tượng này cơ hồ một ngày xuất hiện mấy lần. Vì phần nguyên do thì cơ hồ tất cả các tu sĩ đều được trưởng bối nghiêm túc cảnh báo, không ai được đi đến đó thăm dò. Bát Cực Ma Quân càng chờ thì càng cảm thấy nóng lòng, mắt thấy chỉ còn 1 năm nữa địa phương đó sẽ mở ra, nếu đến chậm hậu quả sẽ khó tiếp thu. Dưới sự tức giận lão đã quyết định nếu nửa năm nữa mà không thấy tiểu tử kia xuất hiện thì cho dù đắc tội với tứ cấp tu chân gốc cũng phải luyện hóa tuyên vũ gốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, hai tháng. Mãi cho tới tháng thứ 5, sắc mặt bát cực ma quân đã càng trở nên âm trầm, đệ khí trên mặt lão càng lúc càng dày đặc. Vương Lâm lúc này đang khoanh chân ngồi trong mộng cảnh không gian, sắc mặt của hắn so với Bát Cực Ma Quân còn khó coi hơn. Hắn nghĩ, chữ Chu trên đầu so vạn ma bạch nhật chu sát lệnh làm ra đã biến mất nhưng vì sao đối phương vẫn truy đuổi mãi không tha? Đây là do nguyên nhân gì? Nhưng suốt cuộc lạc vì canh sỉ thì hắn nghĩ suốt cũng không thể ra thời gian lưu ở trong mộng cảnh không gian đã tới cực hạn, đáy lòng của càng lo lắng hơn. Khi ngày cuối cùng ở trong mộng cảnh không gian tới, Vương Lâm mơ hồ có cảm giác nếu mình không đi ra ngoài thì chỉ sợ cả đời này cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Hắn phải đi ra ngoài nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày mới có thể tiếp tục tiến vào. Nhưng thời gian 3 ngày này nếu để lão giả bên ngoài truy đuổi thì 3 ngày này sẽ vô cùng cực khổ a. Vương Lâm trầm mặt một chút, mắt thấy ánh sáng bên trong mộng cảnh không gian càng ngày càng ít, đi thân thể Vương Lâm hơi run lên, hắn từ trong mộng cảnh không gian đi ra. khi hắn xuất hiện ở bên ngoài, bổn tôn và ba phân thân của Bát Cực Ma Quân đang ngồi ở bốn phía tuyên vũ quốc bỗng mở mắt ra, thân hình lão lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Thân thể Vương Lâm đang từ hư ảnh ngưng thật, thì từng cơn đau đầu ập đến. Hắn cố mén cơn đau xuống, thần thức tản mát ra xung quanh, ngay lúc đó hắn lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm. Vương Lâm cười khổ Hắn biết trạng thái bây giờ của mình không có khả năng chạy được xa, cho nên từ dưới lòng đất nhanh chóng đi lên, xuất hiện ở trên mặt đất. Khi hắn xuất hiện, bốn thanh ảnh giống nhau lập tức hiện ra bao vây lấy hắn. Bát Cực Ma Quân lạnh lùng nhìn Vương Lâm, bốn thân ảnh chậm rãi hợp lại, hóa thành một người, lão trầm giọng nói: Tiểu tử kia, tính cả 97 ngày trước, ta tổng cộng đã chờ ngươi gần 3 năm rồi. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thanh Sam lão giả không nói một lời. Ngươi tên là gì? Thanh Sam lão giả hừ nhẹ một tiếng, nói: "Mã Lương." Vương Lâm trầm giọng nói, cô vi của đối phương ở trong mắt hắn sâu không thể lường được. Mã Lương ta hỏi ngươi, ngươi có nắm giữ tử chú Phật không? Ánh mắt lão giả như điện chằm chằm nhìn Vương Lâm, lời vừa nói ra hai mắt ác ẩn hiện sát khí. Nếu đối phương trả lời không, hắn chắc chắn sẽ thần dư mà giết chít đối phương, sau đó trở về Nam đấu thành đại khai sát sới. Kẻ mà dám lừa gạt lão sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất. Vương Lâm trầm mặc một chút rồi gật đầu, hắn có thể cảm giác được sát khí trên người đối phương, chỉ cần bản thân hắn tính nhầm một bước chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Lão xà vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm như sợ hắn chạy thoát, lão không nói một lời vô vào túi trữ vật, nhấc thời ở trên tay lão xuất hiện một con thanh ban mãn dài 3 trượng. Thanh ban mãnh vừa xuất hiện từ trong miệng cát vang lên những tiếng xì xì, ánh mắt màu đen nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. "Thi triển Tử chú thuật đi, mục tiêu chính là con mãng xà này." Thanh San lão giả ném con mãng xà từ trên tay xuống đất, lãnh đạm nói: "Con mãng xà vừa rơi xuống đất lập tức hình thành sa trận, đầu ngẩng cao đầu linh thi thoảng cắn nhử vài cái. Vương Lâm cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia chút màu đỏ, thấp giọng nói: "Chết." Mục tiêu của Vương Lâm cũng không phải là con mãng xà ở dưới đất, mà chính là Thanh Sam lão giả, lúc này đây cực cảnh thần thức của hắn được phát huy tới cực hạn. Khi từ chít thoát ra khỏi miệng hắn, thân hình Vương Lâm đách nhanh chóng lui về phía sau, Thanh Sang lão giả cũng cảm nhận được thần thức chấn động, một đạo tia chút màu đỏ tiến vào trong ý thức hải. Ở bên trong ý thức hải của lão giả, nước Đát Cô Héo hoàn mục chỉ còn có con bắt trào Trương Như đang nằm ở giữa ý thức hải. Khi tia chớp màu đỏ tiến vào ý thức hải, con bát trào chương ngư lập tức há miệng ra, nhất thời một cỗ hấp lực khổng lồ truyền tới, tia chớp màu đỏ bị nó hút vào trong miệng. Nhưng cực cảnh thần thức lại rất cường đại, việc thanh sang lão giả mặt dù tu vi rất mạnh, nhưng con bát trào chương ngư ở trong ý thức hải của lão sau khi nuốt tia chớp vào thân hình cũng không tránh khỏi phải run lên. Ảo ứng xảy chuyện bắt đầu xảy ra, con vắc trào chương ngư phun đầy lây ra ý thức hải, rồi phát tán ra toàn thân. Vì vậy mà thân hình lão giả trong nháy mắt phải dừng lại. Thân hình Vương Lâm nhanh chóng lui lại sau, đồng thời há miệng phun ra một đạo tinh quang. Đạo tinh quang sau khi thoát khỏi miệng hắn liền hóa thành một thanh phi kiếm bay đi, nó chặt đứt con mãng xà ở dưới đất. Sau đó vẫn tiếp tục bay đi như thiểm điện đâm về phía mi tâm của lão giả. Chỉ bất quá khi phi kiếm đâm về phía mi tâm của lão giả, một quầng sáng ở chỗ mi tâm lão xuất hiện, mặc cho phi kiếm làm thế nào cũng không thể gây ra thương tổn được cho lão. Vương Lâm không nói lời nào đưa tay ra triệu hồi thanh phi kiếm, thanh phi kiếm sau khi trở về hắn lập tức chui vào nên đất cấp tốc bò chạy. Một lát sau khi thân thể lão già chấn động, lão nhìn xác con mãng xà trên mặt đất, sau đó đưa tay lên sờ sờ mi tâm hai mắt lộ ra lửa giận ngập trời. Lão cười lạnh một tiếng, hai tay bắt ấm quát khẽ một tiếng. "Đi." Ở trước mặt hắn lóe lên quang mang bảy màu, sau đó xuất hiện một chiếc truy tử hình con thoi trong suốt. Bên ngoài truy tử tỏa ra quang mang bốn phía. Lão giả vừa ra lệnh nó lập tức bắn đi ở phía sau còn kéo theo ánh sáng bảy màu. Truy tử trực tiếp tiến vào lòng đất, nó nhanh chóng đuổi theo vương lâm ở phía dưới. Đoạn đường nơi truy tử đi qua, bùn đất đều tiêu tán, không hề ngăn chở tốc độ của truy tử. Trong nháy mắt truy tử chỉ còn cách vương lâm mười trượng. Đầu vương lâm có chút tê đi. Hắn không nghĩ ngợi gì trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra ngọc phù mà năm đó xương sông cho hắn. Ngọc phù này có thể thừa nhận một kích toàn lực của nguyên anh kỳ tu sĩ. Khi ngọc phù vừa xuất hiện thì chiếc truy tử đát phóng tới. Ngọc phù lập tức hóa lớn che chắn phía sau Vương Lâm, truy tử đánh lên đó tạo ra một tiếng nổ ầm. Theo tiếng nổ phát ra, ngọc phù tiêu tán thành tro bụi. Còn chiếc truy tử bị đẩy lui ra sau mấy trượng. Cùng lúc đó, dư chấn của vụ nổ bắt đầu khuếch tán ra, những nơi dư chấn đi qua lòng đất đều bị phá ư. Nếu từ trên không nhìn xuống mặt đất, người ta có thể thấy một cái vòng tròn nhỏ nhai chóng hóa lớn. Trong nháy mắt nó đã khuếch tán ra trăm trượng, bùn đất ở trên mặt đều bị ùn lên. Vương Lâm bị dư âm quét trúng, miệng phun máu tươi. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì trực tiếp từ lòng đất chui lên, nhanh chóng né tránh làn sóng chấn động đó. Vừa bay ra khỏi mặt đất, hắn không chút nào có ý định dừng lại, thân hình ngay tức khắc bay đi như tên bắn. Cảm nhận làn sóng chấn động dưới chân, lão giả thì thào nói: "Công kích mới vừa nãy của hắn, ngay cả ta trong sát na cũng sinh ra hoàng hốt." Nghe đồn Tử chú thuật chuyên tu luyện thần thức sùng thần thức để tấn công. Nếu vậy tiểu tử này quả thật có nắm giữ tự chú thuật. Nghĩ tới đây, thân thể lão nhẹ nhàng biến mất khỏi chỗ. Ngược Vương Lâm mơ hồ truyền tới từng cơn đau trong lúc phi hành, hắn tranh thủ lấy ra đan dược chữa thương do Lý Mộ Uyển đưa cho để phục dụng. Vừa dùng xong linh dược, Vương Lâm đã cảm nhận được linh lực phía trước đột nhiên tăng lên. Hắn từng tiếp xúc nhiều với Nguyên Anh kỳ cao thủ, cho nên biết rõ đây là dấu hiệu của Thần Phi. Hắn không chút do dự đột ngột chuyển đổi phương hướng phi hành của mình. Lúc này ở nơi linh lực ba đồng, thân ảnh thanh sam lão giả đột nhiên xuất hiện. "Tiểu Vũ, lão phu không nghĩ sẽ đả thương ngươi, có thể nghe lão phu nói hết lời chứ?" Tiên nhị, Tắc Sa, Nhí Canh, thực hiện Uyên công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyền hay. Tu chân uyên ảnh. Chương 162. Đạt thành hiệp nghị. Thanh sam lão giả vừa nói, bàn tay đã hóa thành chảo, từng đạo lôi quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong phút chốc, ở bốn phía vương lâm đều xuất hiện từng đạo tia chớp. Sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, quay người lại nhìn Thanh Sam lão giả, lạnh giọng nói: "Tiền bối rút cuộc có chuyện gì?" Thanh Sam lão giả nhìn Vương Lâm một hồi lâu mới nói: "Ta muốn mượn Tử chú thuật của ngươi." Vương Lâm trầm mặt một chút, nhìn những tia chớp đang bao vây bốn phía, từng đạo âm ba từ bốn phương tám hướng truyền tới. "Ta muốn biết nguyên nhân." Thanh sam lão giả trầm ngâm một chút, lắc đầu nói: "Việc này chưa đến lúc nói rõ, bất quá lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ đưa cho ngươi một viên Hóa đan." Thần sắc bên ngoài Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong nội tâm hắn đang dao động. Hóa đan hắn đã từng nghe Lý Mộ Uyển đề cập tới. Đây là đan dược cực kỳ trân quý. Ngoài tác dụng giống như tu đan gia, còn có kệ đề cao tu vi lên một cảnh giới. Từ sơ kỳ lên trung kỳ xác suất thành công rất lớn, từ trung kỳ đến hậu kỳ xác suất thành công hơi nhỏ. Nhưng nếu không thành công thì nó cũng trợ giúp linh lực trong cơ thể có một bước nhảy vọt, vì ngày sau mà chuẩn bị chủ cột. Vương Lâm trầm tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn lão già không nói gì. đáy lòng hắn có chút nghi hoặc, tu vi của đối phương hắn mặc dù không nhìn thấu, nhưng chỉ cần một cái nhếch tay của lão đã có thể phá vỡ Hộ Sơn đại trận của Hỏa Phần binh. Một tiếng hét có thể làm cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ không dám tiến lên, tu vi bậc này nếu không phải đạt đạt tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn thì cũng đã vượt qua Nguyên Anh chính thức bước vào cảnh giới hóa thần kỳ. Với tu vi đó của Vương Lâm thì có thể tiến hành áp chế hắn, thậm chí còn có thể đem bản thân hắn luyện hóa thành con rối. Kể từ đó trở đi sẽ phải nghe lệnh lão hoàn toàn. Tựa hồ không cần như tình huống này, phải lấy ngữ khí trao đổi để thương nghị với hắn. Chuyện này nhất định có vấn đề. Trong lòng Vương Lâm thầm nghĩ, nhưng biểu hiện ngoài mặt lại không có chút xì thường nào. Hắn trầm ngâm chốc lát, trong lòng cười lạnh, nhìn chằm chằm về phía lão giả lắc đầu. Thanh sang lão giả mặt không đổi sắc, bình thản nói: "Muốn chít." Tay phải lão hóa hành trảo, những tia chớp xung quanh Vương Lâm lập tức thu nhỏ vòng vây. Thân hình Vương Lâm không hề nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lão giả, khóe miệng hắn độ ra một tia trăn trọc. Vòng vây của những tia chớp càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ kề sát thân thể Vương Lâm. Tóc của hắn bị những cơn gió thổi lên đụng phải tia chớp, đều hóa thành bụi phấn. Lúc này lão giả cũng ngừng lại, nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: "Tâm tính không tồi. Ngươi tưởng rằng lão tu sẽ không giết ngươi sao?" Ánh mắt trâm chọc của Vương Lâm càng lúc càng đẫm, bình thản nói: Một viên hóa đan vẫn chưa đủ. Ánh mắt lão già nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đáy lòng lão có chút tức giận, nếu không phải đi đến nơi đó, trong cơ thể không được có bất cứ loại cấm chí nào. Lão đã sớm hạ cấm chí trong cơ thể Vương Lâm mà không phải phiền toái như bây giờ. Hơn nữa, sau khi tiến vào nơi đó, toàn bộ cấm chế sẽ mất đi hiệu lực. Tăng yếu nhất chính là lão muốn đối phương sử dụng tử chú thuật. Nếu trong lòng đối phương sinh ra oán hận, lòng có ý định chết cũng liên lụi tới người khác thì rất nguy hiểm. Một ngàn năm trước lão lần đầu tiên tiến vào cũng bởi vì điều này mà suýt chút nữa đã chết ở trong đó. trải qua ngàn năm tu dưỡng gần đây mới hồi phục lại tu vi, mặc dù tu vi cũng có chút tiến tiến, nhưng địa phương đó quá mức nguy hiểm. Vì vậy, đối vứng Vương Lâm lão không thể hạ cấm chế, cũng không thể xuống tay quá mạnh. Các thầy đều dùng lời để dụ dỗ, lúc này nghe được lời nói của Vương Lâm, Đội Tâm lão thầm chửi một tiếng sau đó mới vung tay lên điều khiển những tia chớp tản ra. Ánh mắt Vương Lâm cũng không chớp cái nào, đến liếc mắt một cái để nhìn lôi điện cũng không. Hắn chỉ lặng lặng nhìn Thanh Sam lão giả, "Ngươi muốn gì cứ nói đừng ngại." Lão giả quyết đoán nói, "Ta muốn biết đi đến nơi đó có nguy hiểm không." Thanh Âm Vương Lâm vô cùng bình thản, nhưng khí chất lại tràn ngập sự kiên định. Thanh Sam lão giả khẽ cười nói, có rất nhiều nguy hiểm. Lão tu cũng không muốn gạt ngươi, nguyên anh sư kỳ tiến vào cửu tử nhất sinh. Nếu là trung kỳ gặp vận khí tốt có thể bảo vệ tính mạng. Chỉ có dấu kỳ cảnh giới, đạt tới giả thần cảnh giới mới có thể an toàn tiến vào. Bất quá nếu không cẩn thận vẫn có thể bị chết. Lão giản dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng Nơi đó mặc dù nguy hiểm lại có thu hoạch rất lớn. Pháp bảo, đan dược, công pháp có thể nói cái gì cần có thì đều có. Trừ những thứ đó còn có anh biến đan trong truyền thuyết. Chỉ cần sử dụng một khỏa lập tức có cơ hội trở thành anh biến kỳ cường giả. Về phần nguy hiểm, ngươi không nhất định phải lo lắng, ngươi có tự chú thuật. Nó ở trong đó có tác dụng rất lớn, tối thiểu thì giai đoạn đầu tiên ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng ở giai đoạn sau, nếu ngươi có lòng tham lập tức sẽ chết không có chỗ chôn." Vương Lâm vừa nghe xong trầm ngâm một chút, trong lòng hắn thầm phân tích lời nói của lão giả, bản thân hắn cũng chỉ tin vài phần trong đó. "Ta xem tu vi của ngươi hẳn là vừa mới tiếp đan không lâu, thôi Ta có một khỏa lập anh đan, nếu ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ đưa cho ngươi Hơn nữa khi đến nơi cuối cùng có bảo vật, ta ước sẽ đưa cho ngươi một kiện Như thế nào? Lập anh đan hắn từng nghe lý bộ huyển nhắc tới Loại đan dược này khi kết anh ăn vào sẽ gia tăng một chút tỷ lệ thành công Đan dược này ở tam cấp tu chân quốc thuộc sản cực kỳ quý kiếm สูตร lạc tứ cấp tu chân quốc cũng không thấy nhiều lắm, chỉ có ngũ cấp tu chân quốc mới nắm giữ phương pháp luyện trí trong tay. Vương Lâm trầm tư chốc lát, hắn đối với những lời của lão giả thần bí này có chút động tâm. Hắn không cầu có thể đạt được anh biến đan trong truyền thuyết, chỉ cầu có thể lấy được công pháp sa tăng hiệu quả kết anh và một ít đan dược. Nếu không có ngoại lực tương trợ, Vương Lâm không biết mình phải tu luyện tới ngày tháng năm nào mới có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa, chuyện này nếu hắn kiên quyết không đáp ứng, đối phương biết mình vô vọng cũng chẳng sẽ không chút do dự ra tay giết hắn. Kể từ đó, bày ra trước mặt hắn chỉ có một con đường để lựa chọn mà thôi. "Được, ta đáp ứng." Vương Lâm gật đầu nói. Thanh Sam lão giả nhìn chằm chằm Vương Lâm một chút, Đột nhiên nói: Lúc trước ký ức của ngươi biến mất hai lần, ngươi làm sao có thể làm được? Vương Lâm nhìn lão già không nói gì, hai người cứ yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Một hồi sau, lão già thu hồi lại ánh mắt của mình, cũng không đề cập tới vấn đề này nữa, lão lạnh giọng nói: Còn chưa tới nửa năm nữa, địa phương đó sẽ được mở ra, nếu ngươi ở trên đừng cố gắng đào tẩu, thì lão phu sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào triệt tiếp luyện hóa nơi cho xong. Vừa nói bàn tay to của lão vừa vung lên, ở giữa không trung vẽ ra một cái phù văn, rồi đưa nó tiến nhập vào cơ thể Vương Lâm. Nói sẽ không gây ra thương tổn cho ngươi, chỉ là phòng ngừa ngươi một lần nữa biến mất, chỉ cần sau khi tới địa phương đó lão phu sẽ tự giải khai cho ngươi. Vương Lâm đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu đổi thành hắn cũng sẽ làm như thế. Hơn nữa nếu đối phương muốn hạ một chút cấm chế lợi hại thì cũng không cần phải chờ tới bây giờ. Hắn vẫn chưa động thân mà nhìn hỏa phần minh ở phía xa, trầm giọng nói: Văn Bối còn một chuyện chưa biết muốn xin tiền Bối Thỉnh giáo. Thanh Sang lão giả nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói: "Chuyện gì?" Vương Lâm nói: "Tiền Bối đã từng nghe qua thần đạo Phật của Chiến Thần Điện chư." Lão giả cười lạnh nói: "Thần đạo Phật có thể gia tăng tỉ lệ giết anh sao?" Năm đó lão tu cũng từng nghe nói tới những chuyện này, bất quá cho dù ngươi có được nó cũng không phải là bản thần đạo thuật nguyên thủy nhất. Trừ phi ngươi tới tứ cấp tu chân quốc mới có thể có được. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nội tâm hắn hơi động, từ trong lời lão giả hắn nghe ra được ý của lão. Chiến thần điện quả nhiên đúng như hắn dự đoán, bọn họ không có khả năng giữ lại được thần đạo thuật nguyên thủy nhất. chỉ là nếu không tự mình xem qua, Vương Lâm vẫn có chút không cam lòng. Vì vậy thân hình hắn hơi động, hóa thành một sợi trường hồng bay về phía Hỏa Phần Minh. Ánh mắt thanh sang lão giả ở phía sau lóe lên cái, sau đó cũng không minh không chầm đuổi theo. Thời gian trôi qua không lâu, ngọn núi nơi Hỏa Phần Minh chiếm đóng đã hiện ra trong tầm mắt. Vương Lâm đứng ở ngọn núi bên cạnh, đợi cho Thanh Sam lão giả tới gần mới cao giọng nói: "Mã Lương bái kiến Chiến Thần Điện Phượng Loan tiền bối." Thanh âm của hắn vừa rời miệng đã hóa khuyết tán ra như tiếng sấm, rất nhanh truyền đi. Từ ngọn núi đối diện lập tức hiện ra một đạo nhân ảnh, đó chính là Phượng Loan. Nàng đầu tiên liếc mắt đánh giá Thanh Sam lão giả bên cạnh Vương Lâm, sau đó thu ánh mắt lại nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng thầm sẩm mình, chỉ mấy mấy năm đối phương đã đạt tới kết anh, bất quá sau khi liên tưởng tới chuyện đoạt xá, liền nghĩ đối phương trước khi đoạt xá đã sớm kết năm cho nên mới có thể nhanh chóng kết đan một lần nữa. Nàng trầm mặt một chút, sau đó lãnh đạm nói: Hắn tìm người 3 năm chính là ngươi sao? Thần sắc Vương Lâm vẫn thong dong, hắn né tránh đề tài này, nói: "Phượng Loan tiền bối, Phán Bối có một chuyện muốn nhờ, mong tiền bối đáp ứng." Phượng Loan có chút kiêng kỵ nhìn sang thanh sang lão giả, hít sâu một hơi, nói: "Nói đi." Phán Bối muốn mượn thần đạo thuật, mong tiền bối thành toàn. "Nhũ khí bình thản từ từ nói." Phượng Loan trầm mặt một chút, đưa mắt nhìn sang Thanh Sam lão giả, phát hiện đối phương đang ngẩng mặt nhìn trời. Ba năm qua, bọn họ đối với tu vi của Thanh Sam lão giả đã có thể đoán được đôi chút, lúc này thấy đối phương tìm tới tận cửa trong lòng không khỏi thất kinh. Lúc này lão giả mặt đỏ từ phía sau Phượng Loan tiến lên, hắn nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt hơi ngưng lại một chút nói: Ngươi là đệ tử của Chín Thần Điện, cho ngươi xem cũng không sao. Đi theo ta." Vừa nói, nàng vừa liếc mắt nhìn Thanh Sam lão giả một cái. Vương Lâm không nói thêm lời nào, động thân bay theo đối phương. Vẻ mặt Thanh Sam lão giả vẫn hờ hững, việc Vương Lâm mượn khí thế của lão để có thể xem thần tạo thuật, với lịch duyệt của lão lẽ nào lại không nhìn ra? vất quá chỉ một điểm nhỏ đấy thật sự không đáng để trở mặt, hắn đơn giản là muốn vương Lâm trợ giúp, cho nên cần phải bán cho đối phương một cái nhân tình, vừa giảm bớt được chút căng thẳng trong quan hệ hai người. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói: "Tiểu Húc, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu ngươi không may bị tổn thương, ta sẽ đem toàn bộ những sinh linh trong ngọn núi này bồi tội cho ngươi." Thân hình lão giả mặt đỏ hơi run lên, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường đi vào trong núi. Vương Lâm tiến sát theo phía sau, hai người tiến vào trong ngọn núi dừng lại ở một chiếc tòa thạch phủ. "Ta hẳn là phải ngươi là Vương Lâm." Lão giả mặt đỏ đánh vỡ sự trầm mặc. Sau khi đến trước thạch phủ liền dừng lại, sau đó quay người nhìn chằm chằm Vương Lâm nói, Vương Lâm nghe thấy vậy cũng chỉ gật đầu mà không nói gì. Vương Lâm, chuyện cũ bỏ qua. Ta mặc kệ ngươi gặp phải bao nhiêu phiền toái, nhưng không nên lôi Chiến Thần Điện vào bên trong. Nếu ngươi có thể phát lời thề làm được điều này, ta sẽ mở ra Thạch Phủ cho ngươi vào xem thần đạo thuật. Lão già hít sâu một hơi trầm giọng nói, "Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn" thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 163 thần đạo chi thuật vương lâm ngẩng đầu nhìn lão giả nói rõ từng lời một tiền bối yên tâm vương mỗ xem xong thần đạo Phật sẽ lập tức rời đi từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nữa Lão già mặt đỏ nhìn Vương Lâm, một lúc lâu sau mới lật tay một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một chiếc ngọc phù. Lão đem chiếc ngọc phù để lên trên một tấm thạch bích, nhất thời từ chỗ ngọc phù tản mát ra từng đạo ánh sáng, chúng nhanh chóng lan ra toàn bộ thạch bích. Ngay lúc này trên thạch bích đã xuất hiện một tầng tinh quang, tinh quang càng lúc càng đậm cuối cùng toàn bộ thạch bích giống như trở thành một chiếc mặt kính vậy. Lão giả cũng không quay đầu lại mà bước vào mặt kính cả người như chìm vào trong nước trên thạch bích xuất hiện từng đạo rung động nhỏ, vương lâm trần trừ một phen, sau đó cũng bước. Một cảm giác mát lạnh truyền vào cơ thể hắn khi tiến vào trong thạch bích, phảng phất như trên mặt vừa được một chiếc khăn ướt lau qua vậy. Cảm giác mát lạnh trôi qua, Vương Lâm phát hiện mình đã tiến nhập vào trong thạch bích, hắn nhìn về phía sau, bên trong thạch bích cũng giống như bên ngoài, đều nổi lên từng gợn ba động. Vương Lâm đưa tay vào thử dò xét một chút, cảm giác mát lạnh một lần nữa xuất hiện. Đây là thủy kính môn do luyện khí thuật của chiến thần điện chí tạo ra, nếu không có ngọc phù giúp đỡ mở ra thì phải có tu vi hóa thần kỳ mới tiến vào được. Nếu không thì chẳng có ai có thể tiến vào được bên trong thạch phủ này. Lão giả mặt đỏ bình thản nói. Vương Lâm nghe nói tới thuật luyện khí, nội tâm hơi động, một lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau thạch bí. Sau đó đi theo lão giả mặt đỏ tiến vào bên trong. Không gian của thạch phủ rất lớn, ngoại trừ đại sảnh ở chính giữa, bốn phía đều thạch thất nhưng bên ngoài nếu nhìn kỹ đều có một chiếc thủy kính môn. Bên trong đây có 365 gian thạch thất, mỗi một gian đều có thủy kính môn. Thủy kính môn trên thực tế chính là tượng trưng cho đệ tử luyện khí điện vương Lâm nhìn một hồi, Sau đó thu lại ánh mắt của mình, lúc này hai người đã đứng ở trong đại sảnh ở chính giữa. Phía trước mặt có một loạt các giá, một giá được chia ra làm 4 tầng, mỗi tầng cũng bày đặt một ít linh bài. Trừ tầng cao nhất chỉ có một chiếc linh bài ra, những tầng còn lại đều có không ít các loại linh bài. Ánh mắt Vương Lâm nhìn chiếc linh bài ở trên cao nhất, trên đó viết: Lão tổ khai sáng chính thần điển. cung mặt. Cung lão tổ là người khai sáng Chiến Thần Điện, thần đạo thuật cũng là do người phát hiện ra. Lão giả mặt đỏ phơm, người cung kính cúi bái linh bài đó, vừa nói vừa quay người nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc một chút, sau đó cũng khom người vái một vái. Lão Sả mặc đỏ lại xoay người tiếp tục đi vào trong, đi qua khu vực để linh bài thì thấy xuất hiện một chiếc thạch bích làm bằng thanh ngọc, bên trên đó chạm khắc vô số các chữ nhỏ. Vương Lâm vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy có một hàng chữ to ghi thần đạo thuật. Nhưng khi xem xuống bên dưới, đáy lòng hắn không khỏi trầm xuống, phía dưới viết: "Đệ tử cần trùng sửa vào ký ức khắc họa lại, hậu nhân tu luyện cần phải cẩn thận." thất vọng rồi á. Lão giả mặt đỏ nhìn về phía Vương Lâm thở dài nói: Có một thời gian chiến thần điện xuất hiện phản đồ, từ đó về sau bí mật về thần đạo thuật được truyền đi khắp nơi không hề kiêng dè. Không lâu sau đó, tứ cấp tu chân quốc Tiên Cương quốc tới điều tra. Bọn họ luận đàm với cung lão tổ xong thì mang thần đạo thuật nguyên thủy đi. Vài ngày sau đó, Cung lão tổ cũng đi Vân Thu, từ đó về sau không thấy trở về nữa. Thần đạo thuật là thuật pháp phi thường nhất cả đời ta từng gặp qua, bất luận kẻ nào sau khi nhìn thấy cũng chỉ có thể lĩnh hội chứ không thể diễn đạt thành lời, như là có một loại lực lượng vô hình ngăn cản vậy. Chân trùng lão tổ có tư chất tầm thường, là môn hạ kém cỏi nhất trong đám đệ tử của Cung lão tổ. Nhưng ngài bằng vào trí nhớ của mình đã làm được điều mà không ai làm được, điều khác xa bước thần đạo thuật này. Sau khi khắc xong trần trùng lão tổ mới tuyệt khí bỏ mình, trước khi chết người nói lại cho hậu nhân biết thần đạo thuật rất cao thân đại hạn của ngài đã đến chỉ có thể khắc xong một thành của bộ thuật pháp này, hậu nhân trong khi tu luyện phải cẩn thận. kỳ thật Trần Trùng lão tổ lo lắng quá nhiều, thần đạo thuật khá có thể dễ dàng hiểu được. Chín thần điện qua mấy ngàn năm cũng chỉ có không đến 30 người hiểu được một thành này, trong 30 người đó hơn một nửa đa kết anh thành tông. Vì phần các tu sĩ của môn phái khác của Hỏa Phần Quốc tới xem thần đạo thuật kỳ đều là giả, có thể nhìn ra đó là giả lại càng ít người. Vương Lâm nghe lão giả mặt đỏ nói, im lặng nhìn Thạch Bích Thanh hoặc trước mặt. Trước mắt hắn như hiện lên một nam tử gầy yếu đang tiêu hao hết tuổi thọ của mình để khắc nên bức tranh này. "Ngươi hãy tự xem đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Thủy Kính Môn có phong ấn, không nên tự tiện xông vào. Lão giả mặt đỏ nói xong liền xoay người rời đi. Vương Lâm ở lại xem từng chữ một trên tấm thạch bí, nhưng càng xem hắn càng thấy khó hiểu, có rất nhiều chỗ xung đột với nha, nhìn một lúc mặt hắn bắt đầu nhăn lại. Hồi lâu sau, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống mặt đất, hai mắt không hề chớp nhìn thanh ngọc thạch bí, từ chữ trên đó nhất thời hiện ra trong đầu hắn. Càng xem hắn càng cảm thấy mê hoặc, thần đạo thuật căn bản là làm cho người ta không thể giải thích được. Hai hàng lông mày của hắn càng lúc càng nhăn lại, sau khi xem xong hết toàn bộ tấm thạch bí hán tự, Khoát nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên những chữ viết phức tạp khó hiểu đó. Thời gian chậm rãi trôi đi, Vương Lâm vẫn không thể lý giải được một chút nào nội dung trong đó. Hắn trầm rãi mở mắt ra, thầm than một tiếng, một lần nữa xem lại những chữ ghi trên thạch bia, nhưng lúc này đồng tử hắn đột nhiên thu lại, thì thào nói: "Không đúng a." Trong nháy mắt hắn nhìn về phía bức tường, những chữ lúc nãy hiện ra trong đầu hắn đột nhiên biến mất, giống như chúng chưa bao giờ tồn tại vậy. Vương Lâm nhìn từng chữ trên vách tường, từng chữ trên đó rất quen thuộc. Vừa nãy hắn đã ghi nhớ toàn bộ trong đầu, vậy mà chỉ chút mắt nó đã biến mất không còn dấu vết. Hít sâu một hơi, gương mặt lộ vẻ ngưng trọng thần đạo thuật quá mức thượng dị, khó trách không có ai có thể ghi lại. Năm đó hắn từng bắt Chu Tử Hồng vì hắn mà y lại một bản thế nhưng Chu Tử Hồng mê hoặc nói thần đạo Phật căn bản không thể ghi lại. Lúc đó hắn cũng chỉ có chút kinh ngạc. nhưng không để trong lòng, hôm nay trải qua việc này mới thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này. Một lần nữa nhìn lên, ánh mắt Vương Lâm đặt ở trên hàng chữ đệ tử Trần Trùng bằng trí nhớ ly lại. Đáy lòng hắn càng lúc càng rung động, dù sao lúc trước cũng chỉ nghe người ta nói lại, còn bây giờ hắn tự thân trải nghiệm độ khó khăn của thần đạo thuật. Danh tự Trần Trùng ở phía trên khắc sâu vào trong lòng hắn. hít một hơi khí lạnh, ánh mắt Vương Lâm lại một lần nữa nhìn xuống những chữ bên dưới, sau một nén nhăn hắn lại ghi nhớ được toàn bộ. Tuy nhiên không lâu sau đó, một màn đó làn lặp lại, những thứ vừa ghi nhớ lại biến mất một cách khủng khi. Lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt Vương Lâm dần trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào thạch bích, mắt không hề chớp. Lúc này đây, hắn không ghi nhớ, mà là một lần nữa xem lại. Vương Lâm lần đầu tiên xem thần đạo thuật phải mất thời gian ba ném nhăng, nhưng bì gơ, y, u, v, quy, quy, o, hắn chỉ cần thời gian một ném nhăng là đã nhìn hết một lần. Hai trọng mắt của hắn đảo qua càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ dùng thời gian nửa ném nhăng là đã xem hết tấm thạch bích. Thời gian chậm chậm trôi qua, tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, từ nửa nén nhanh một lần trở thành ba lần. Tốc độ của hắn đang không ngừng gia tăng, trầm rãi, hai mắt hắn tràn ngập những tia máu li ti, từng cơn đau nhức từ mắt truyền tới. Không biết trải qua thời gian bao lâu, hai mắt Vương Lâm như hợp lại cùng một chỗ, nhưng thật biết ở trước mặt vẫn tồn tại như cũ. tốc độ đọc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng Vương Lâm mặc dù nhắm mắt lại, nhưng hai mắt vẫn cảm thấy đau đớn. Hai hàng máu tươi theo khóe mắt chảy xuống, nhưng ngay lúc này Vương Lâm lại mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn chứa đầy những tơ máu rậm rạp, gương mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Lúc này hắn nhìn thấy những hàng chữ trên thạch bích chậm rãi biến mất, một thân ảnh mặt bạch y xuất hiện. Gương mặt của nhân ảnh này trông rất mơ hồ, chỉ có thể thấy hai tay của hắn đang không ngừng thi triển mấy loại thủ ấm. Hai cánh tay của nhân ảnh thôi động làm xuất hiện tàn ảnh, sau đó thân thể biến thành hai, rồi ba người. Cùng với phân thân thuật bất đồng chính là phân thân của Thanh Sam lão giả thực lực tương đương với chủ thể, nhưng lại có chút khô khan, từng cử động đều là bắt chước động tác của chủ thể. Nhưng phân thân ảnh của Bạch Y Nhân này lại khác, mỗi một phân thân đều cực kỳ linh hoạt, một chút khô khan cũng không có, thậm chí làm cho Vương Lâm không thể phân biệt được đâu là chủ thể, đâu là phân thân. Kỳ thật Vương Lâm cũng không rõ, Thanh Sam lão giả có thể phân thân là do một kiện pháp bảo cường đại làm ra, cũng không phải là phép thuật phân thân chính thức. Từ từ, thân ảnh của Ma Y Nhiên dần lờ mờ đi cuối cùng tiêu tán. Vương Lâm một lần nữa nhắm hai mắt lại, thần sắc của hắn tái nhợt, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Trong đầu hắn bất tri bất giác hiện lên nhiều hơn một đoạn khẩu quyết. Cần thần phân tích một chút, Vương Lâm không khỏi cười khổ, thần đạo thuật hắn đã hiểu rõ được một chút. Đây là thần thông tu luyện phân thân thuật. Sở Vi có thể gia tăng tỷ lệ kết anh kỳ là vì tu luyện ra thêm được một cái phân thân để đồng thời tu luyện, để cao tốc độ tu luyện của bản thân. Trong nháy mắt khi tiến hành kết anh hai người hợp nhất, xác suất có thể thành công được đề cao hơn trước. Chỉ bất quá, loại công pháp này không được trọn vẹn, luyện phân thân thuật có một huyết điểm rất lớn, một khi phân thân hình thành nó sẽ không có một chút tu vi nào Tuổi thọ của mình cũng không còn sơ, sơ, quy, quy, u, to, cơ, nửa gáp, như thế loại công pháp này liền trở nên yếu kém. Trong đám khẩu khuyết mà Trần Trùng lưu lại có một đoạn nói, vì tuổi thọ của mình nên không thể ghi chép lại đầy đủ khẩu khuyết, thế cho nên công pháp bị tàn phá, hắn còn đưa ra một biện pháp để giải quyết vấn đề tu luyện. Phương pháp này chính là sau khi tu luyện được phân thân, thời gian 6 năm còn lại dùng để phục xuống đan dược. Trước đó phải chuẩn bị một số lượng lớn đan được để ra tăng thêm tu vi. Nếu chuẩn bị đủ linh đan thì nói không chừng chỉ cần thời gian 6 năm là để cho phân thân trở thành kết đan kỳ tu sĩ, như vậy tỉ lệ kết anh thành công sẽ ra tăng được mấy phần. Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút. Sau đó cười khổ một tiếng thu hồi lại ý niệm tu luyện thần đạo thuật trong đầu. Hắn không có nhiều đan dược để cấp cho phân thân sử dụng, hơn nữa nói tới đan dược thì ngay cả hắn cũng không đủ dùng, nói gì tới cho phân thân. Nếu phải sử dụng cách này thì tốt nhất là nên chuẩn bị một ít đan dược tăng tỉ lệ kết anh thì hay hơn. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện Tuyết tông từ truyện được chia sẻ tại website tubi truyện.org. Quyền hay Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 164. Thi hài thần bí mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn trong tứ đại phái của Hỏa Phần nhưng chỉ có Chiến Thần Điện, Lạc Hà Môn cùng với Tà Ma Tông chủ ở trên chủ phong. Còn thi âm tông, ngoại trừ thời gian đầu sinh sống ở đây, nhưng sau khi tứ cấp tu chân quốc tiêu diệt tai ương hỏa linh thú liền rút lui ngay lập tức. Bọn họ quay về trong hỏa phần quốc. Hành động đó khiến cho nhiều người không hiểu. Mặc dù hỏa linh thú trong hỏa phần quốc đã bị diệt, nhưng linh khí trong trời đất vẫn chỉ có thuộc tính hỏa, cơ bản là không thể hấp thu. Từ đó Nơi đây đã trở thành tuyệt địa của người tu chân. Mà đối với việc đó, Thiên Âm Tông cũng không hề thoát bất cứ một sự giải thích nào. Ngay trong một đêm khuya, toàn bộ tông phái của bọn họ rời đi. Trong mắt ba đại phái còn lại, thì Thiên Âm Tông hết sức thần bí. Tuy Nguyên Anh kỳ không có nhiều lắm, nhưng mỗi lần Nguyên Anh kỳ tu sĩ của bọn họ xuất hiện, không ai có thể cảm giác được Dường như trong cơ thể Nguyên Anh kỳ Ti sĩ của Thiên Âm Tông có một thứ lực lượng nào đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, đối với hành động của Thiên Âm Tông, ba đại phái đều giữ một thái độ im lặng, không hề ngăn cản. Nơi cực tây của Hỏa Phần Quốc có một khu vực mà núi lửa liên tục phun trào. Ở đây có một khu vực có rất nhiều những cánh đồng nối tiếp nhau. hình thành nên một thế giới rộng lớn dưới lòng đất. So với đi âm tâm của tiểu cốc thì kết cấu của chúng có phần giống nhau, chỉ có khác về sự to nhỏ mà thôi. Lúc này, tông chủ đương thời của thi âm, tông là Triệu Truyện Lương đang quỳ một khối trăm một san thạch thất. Phía trước mặt hắn có vô số tia sáng hình thoi nhỏ đan xen với nhau tại một nơi, không theo một quy tắc nào hết. ánh độ của Triệu Truyện lương hết sức cung kính, nét mặt thoáng có chút sợ hãi. Hắn thấp giọng nói: "Việc này ta nhất định sẽ điều tra. Xin thượng tông gia hạn thêm mấy ngày. Ta chắc chắn sẽ tìm ra được nguyên nhân mất tích. Ta cho người thêm mấy ngày thì ai cho gia hạn cho ta? Người đó là đệ tử của tứ cấp tu chân quốc, Thiên Cương quốc. Phần mộ của Trần Mỗ cùng nằm ở Thiên Cương quốc." cứ theo thời gian tính toán thì bây giờ kẻ đó đã sớm hoàn thành đoạt xá mà trùng hợp. Nhân vật quan trọng của đối phương cũng đã tới. Ngươi bảo ta lấy cái gì mà sao cho người ta đây? Từ trong quần sáng xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Từ miệng người đó phát ra những tiếng gầm gừ. Triệu Truyện lương âm thầm kêu hổ, nét mặt kinh sợ, vội nói: "Thượng tông Ta đã tìm được một ít manh mối, xác định được vị trí của kẻ đó mất tích. Căn cứ theo những dấu hiệu quanh đó thì có một người tên mã Lương là đệ tử của Chiến thần Điện cũng có liên quan tới việc này. Ta đã phái người đi xem xét. Theo tin tức vừa mới phản hồi thì đối phương đã xuất hiện tại Thiên Vũ Quốc. Chỉ cần ngài cho ta thêm 10 ngày, ta nhất định có thể điều tra ra được. mặt người trong quần sáng có chút giãn ra. Sau khi liếc mắt nhìn Triệu Truyện Lượng một cái, liền thở dài nói: "Truyện Lương, con lẽ bây giờ ta đành phải phó thác cái thân thể đó cho ngươi. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày, nếu không có kết quả thì ngươi cứ trách ta báo cáo lên ngũ cấp phân bộ." Đến lúc đó với thủ đoạn của ngũ cấp phân bổ chắc chắn sẽ hủy bỏ thân thể kia, sau đó lấy mất một cơ hội lựa chọn. Nói xong, mặt người trong quần sáng chậm chậm biến mất. Triệu Truyện Lương thoáng co người, ngồi xuống cười khổ nói: Cái tên đó ở Thiên Cương quốc không tốt hơn hay sao mà lại đem tới đây làm gì? Ôi, thực ra trong lòng hắn cũng biết Tư sĩ bổn quốc đoạt xá đều lựa chọn đưa tới cho hắn xử lý. Huy bỏ của ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Triệu Truyền Lương, tình hình của ngươi có phần không ổn. Một giọng nói lạnh lùng từ trong cơ thể hắn phát ra. Dạ tự tại, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Triệu Truyền Lương trầm mặc thở dài. Làm thế nào? Ta cũng không biết. Có điều Khi lão phu còn làm tông chủ Thiên Ân tông Triệu Quốc cũng đã gặp phải một lần như vậy. Năm đó chuyện của ta cũng có phần tương tự. Tuy nhiên, hồn đăng của kẻ đó vẫn chưa tắt, chứng tỏ vẫn chưa bị chết. Nếu như có thể tìm được thì đó là điều tốt nhất. Còn nếu không tìm được thì ngươi đúng là gặp phải nguy hiểm. Mà người đó nhắc tới cái thân thể đó, nó là thị của ngươi. là đệ đệ của ta. 400 năm trước, hai huynh đệ ta cùng tiến vào Thiên Âm Tông. Thiên tư của hắn tuyệt hảo nên bị thượng tông tuyển lấy thân thể. Triệu Truyền Lương bình thản nói, "Hừ, nếu không phải cái thân thể tuyệt hảo lúc trước của ta bị ngũ cấp tông phát hiện cư đoạt thì bây giờ ta đã hồi phục tu vi, đoạt xá thành công rồi." Dạ tự tái cười lạnh, âm thanh có chút không cam lòng. Kiều truyện Lương hít một hơi thật sâu, đứng lên, lấy ra một cái ngọc giản đặt trên trán rồi ném đi. Tất cả tu sĩ Thiên Âm Tông ngoài kép đan kỳ theo ta đến Hỏa Phần Minh. Sau tiếng ra lệnh, những người đang ngồi trong các gian thạch thất của Thiên Âm Tông đều mở hai mắt. Một chút u quang thoáng hiện lên trong mắt họ. Lại nói về Vương Lâm, Thần đạo thuật mặc dù huyền diệu nhưng lại không thích hợp cho hắn tu luyện. Hắn trầm ngâm một chút, than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên có một điều vẫn khiến cho hắn cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi đó là thần đạo thuật, từ sau khi hắn nhìn thấu qua thạch bích liền vẫn tồn tại ở trong đầu, không giống như trước đây thoảng cách là biến mất. Nhưng khi Vương Lâm lấy ra Ngọc Phàm Định Kỳ chép thì lại không thể làm được, giống như có một thứ lực lượng vô hình ngăn cản việc ghi chép thần đạo thuật. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi bỏ qua ý định đó. Đưa mắt nhìn qua thủy kính môn, phía sau mỗi cánh cửa chỉ có một màu đen, không nhìn thấy bất cứ một thứ gì khác. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đem thần thức tản ra. Nhưng khi chạm tới thủy kính môn thì giống như gặp phải một thứ gì đó ngăn cản, khiến cho thần thức bị bắn ngược trở lại. Ánh mắt Vương lầm lóm lót lên. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thủy kính môn lớn nhất. Lão nhân mặt đỏ chắc chắn đang chờ ở ngay bên ngoài. Thân thể hắn thoáng động liền xuất hiện bên cạnh bức tường trước một cái thủy kính môn. Hắn đưa tay dò xét Một cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay truyền tới. Sau khi cánh tay của hắn xuyên qua được một nửa liền chạm phải thạch bích. Vương Lâm thu tay lại, nhìn chằm chằm Thùy Kính Môn. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vỗ vào túi trữ vật. Ngọc giản luyện khí của Chiến Thần Điện liền xuất hiện trong tay. Hắn dùng thần thức đảo qua, nhanh chóng xem xét nội dung ghi bên trong ngọc giản. Luyện khí thuật của Chín Thần Điện được chia làm 3 bước là: Điệu, Sung, Hợp. Tất cả các loại pháp bảo đều tuân theo 3 bước này mà luyện chế. Vương Lâm xem qua một chút, trong đó còn nói tới một thứ đó là Nghịch Lư thuật. Nó vốn là thứ mà luyện khí sư vẫn thường sử dụng để phân tích với pháp bảo đối phương. Cuối cùng khiến cho cái pháp bảo đó trở lại trạng thái nguyên thủy ban đầu. Luyện tập nghịch lưu thuật trong một thời gian dài có thể nâng cao kinh nghiệm luyện khí. Đó là một phương pháp học tập sở trường của người khác mà hoàn thiện thuật luyện khí của bản thân. Chỉ có điều loại nghịch lưu thuật chỉ có thể dùng đối với pháp bảo sử dụng ba bước điều: dung, hợp mà luyện trí ra. Vương Lâm nhìn kỹ một chút rồi thu hồi ngọc sản. Hai bàn tay đặt trước ngực, mười ngón tay đan lại với nhau. Linh lực từ trong cơ thể ngưng tụ trên hai tay. Hắn tách ra một tia linh lực, xuất ra giữa lòng bàn tay. Vương Lâm quát khẽ một tiếng, "Đi!" Tia linh lực đó nhanh chóng chui vào trong Thủy Kính môn. Lúc này, hai tay Vương Lâm nhanh chóng sản sinh ra vô số sợi linh lực. Sau đó điều khiển chúng liên tục chui vào trong thủy kính môn. Số lượng những tia linh lực càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dài, nhanh chóng bao phủ lấy cánh cửa. Sai đoạn hợp của luyện khí thuật cũng tương tự như khi pháp bảo phát sáng khiến cho linh lực và trận pháp có thể dung hợp hoàn mỹ với khí phôi mở ngoặc tròn phôi kim loại dùng để luyện khí, từ đó đạt tới một trạng thái thăng bằng thần bí. Nhưng Nghịch Lưu Thạch đi ngược lại điều đó. Đầu tiên là phá, thôi, làm mất đi sự thăng bằng của nó. Một khi thành công quá trình hợp liền nhanh chóng biến mất. Linh lực trong cơ thể hắn không ngừng tràn ra. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhìn chăm chú vào thủy kính môn. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn thoáng động. Từ trong hai tay của hắn có một sợi tơ linh lực nhẹ nhàng bay tới. Một vầng ánh sáng chợt xuất hiện giữa cánh cửa. Vầng sáng phát ra những âm thanh nhỏ, từ từ khuếch tán ra xung quanh. Khi lan tới bốn góc của cánh cửa nó liền biến mất. Toàn bộ thủy kính môn lập tức trở nên ảm đạm, không còn một chút ánh sáng. Vương Lâm biết sự cân bằng trong chữ hợp đã bị phá hủy. Quyết tiết là phải làm cho linh lực đát dung hợp một chỗ với khí phôi phải tách ra. Nét mặt Vương Lâm nghiêm túc, thống chí sợi tơ linh lực từ từ quay lại. Khi sợi tơ linh lực quay về trên thủy kính môn xuất hiện vô số gần sóng. Từ bốn góc của cánh cửa xuất hiện lóe lên những vòng ánh sáng. Bốn vòng sáng lan ra, giao thoa với nhau rồi ngưng tụ lại ở giữa, hình thành một cái quang cầu. Trên quang cầu có vô số những sợi tơ Tuy nhiên, một đầu của các sợi tơ đó lại nằm trên tay Vương Lâm. "Hô, Vương Lâm quá khẽ." Ngay lập tức dưới sự nôi kéo của các sợi tơ, một tiếng động nhỏ vang lên, quang cầu bị lôi ra khỏi thạch bích. Hai tay Vương Lâm rung lên một cái, những sợi tơ linh lực liền biến mất. "Ồ, không ngờ Vương Lâm mỉm cười nhìn quang cầu lơ lửng giữa không trung. Bước thứ hai của nghịch lưu thuật Phá quy quá trình xung đắt được hắn thực hiện thành công. Bây giờ linh lực đã bị tách ra khỏi khí phôi. Có điều, do thủy kính môn ngăn cản thần thức và sự dao động của linh lực nên, dù ở đây phát sinh thay đổi lớn như vậy, nhưng ở bên ngoài vẫn không thể phát hiện. Hơn nữa, lão nhân mặt đỏ không tin là túi tu phi kiếm đan kỳ của Vương Lâm lại có thể phá được bề mặt của thủy kính môn, nên vẫn ở đó mà đợi, tạo cho Vương Lâm một cơ hội. Nhưng Vương Lâm cũng biết bản thân phải nhanh chóng hơn nữa. Nếu không, bất chợt đối phương đi vào thì mọi chuyện hóa ra công cốc. Nghĩ vậy, hắn liền vỗ vào túi trữ vật, lấy ra tiên ưng lô được chế tạo từ thú cốt trong thi tộc. Sau khi cút lấy oan cầu vào trong phiên ưng nô, hắn liền đánh ra một đạo linh quyết, khảm vào thân nô. Phiên ưng nô lập tức xoay tròn. Từ từ tốc độ xoay của nó càng lúc càng nhanh dần. Sau khi đánh ra đạo pháp quyết, Vương Lâm liền đi tới khí phôi thạch bích. Thủy kính môn do hai loại tạo thành. Một loại chính là khí phôi thạch bích còn loại thứ hai chính là linh cầu. Hai cái kết hợp với nhau mới tạo ra được thủy kính môn. Sau khi Vương Lâm tách hai thứ đó ra, trước mặt hắn chỉ còn có khí phôi thạch bích. Vương Lâm đưa tay chạm lên bề mặt thạch bích. Thần thức tản ra, tiến vào bên trong. Sau khi dò xét một vòng quanh thạch thất, nét mặt Vương Lâm có chút cổ quái. Trong thạch thất chỉ có một cái kỳ hài. như nó như được một thứ lực lượng vô hình nào đó bảo vệ nên không bị tiêu tán vẫn quanh chân ngồi trên mặt đất. Ngón tay của Thi Hải điểm lên mặt đất, một tia khí màu đen từ bộ xương thoát ra theo ngón tay chui xuống lòng đất. Thần thức của Vương Lâm vẫn cẩn thận quan sát. Hắn sờ sờ tầm nhìn Phiên Ưng Lô đang xoay tròn với một tốc độ rất nhanh. Tay phải hắn chụp một cái, Phiên Ưng Lô chợt dừng lại. Liên tàu bay ra, màu sắc của nó đập nhạt đi một chút. Vương Lâm nhìn qua một chút rồi lại đưa nó vào phiên ung lô. Phiên ung lô lập tức lại bắt đầu chuyển động. Ánh mắt Vương Lâm nhìn sang thật thất kế tiếp. Sau khi dùng phương thức tương tự, hắn liên tiếp mở ra hơn 11 cái thủy kính môn, nét mặt hắn lại càng thêm cổ quái. Cuối cùng thì chín thần điện làm cái gì ở đây không biết. chẳng lẽ nơi đây là một cái mộ phần?" Vương Lâm thị thảo nói. "Trong mỗi một gian thạch thất đều có một cái thi hài, ngoại trừ nó ra, không còn có bất cứ một thứ gì khác." Vương Lâm nhìn quanh một chút rồi trở nên trầm mặt. Một lúc sau, hắn lại bắt đầu dò xét. Mỗi lần mở ra một gian, sau khi kiểm tra xong, hắn liền thống trí linh đầu dung nhập khiến cho thủy kính môn trở lại trạng thái ban đầu. Cuối cùng, sau khi xem xét tất cả các gian hạch thất, tới gian cuối cùng, thần thức của Vương Lâm vừa mới dò xét liền phát hiện có sự khác lạ. Thì hai trong gian hạch thất này không giống với những gian khác. Nó không khoanh chân ngồi trên mặt đất mà lơ lửng giữa không trung. Một tia khí màu đen từ bốn phương tám hướng trong thạch thất bay vào trong thi hài. Trong lòng Vương Lâm hoàn toàn chắc chắn người này chưa có chết. Căn cứ vào hơi thở dao động, có thể thấy trong cơ thể hắn tràn ngập sức sống, khiến cho người ta phải giật mình. Vương Lâm đang định rời khỏi thì ánh mắt hắn chợt nhìn thấy dưới thi hài có một cái túi màu đen. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, nhìn một lúc rồi thu hồi thần thức quay lại phía cô. Sau. sau khi quay lại, Vương Lâm liền chụp lấy viên Ân Lô Bang xoay tròn. Lúc này, linh cầu bên trong đã bị hóa tan thành một thứ chất lỏng trong suốt. Vương Lâm chẳng hề nghĩ ngợi liền đưa tay phải lấy ra hơn nửa chất lỏng. Hai tay hắn xoa xoa mấy cái, rồi đánh ra một đạo pháp quyết lên trên thạch thất. Ngay lập tức săn phạt khắc liền trở lại bình thường. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, hắn hít một hơi thật sâu, hơi chần chừ một chút. Bề ngoài của cái túi trữ vật kia rất lạ, nhưng dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của chiến thần điện. Người ta đã cho hắn đến quan khán thần đạo thuật mà còn lấy đồ vật của người ta thì đúng là chẳng có gì để nói. Nếu trong thạch thất có đặc một số vật liệu luyện khí thì hắn cũng chẳng ngại mà lấy đi một ít. Nhưng lúc này, trong tất cả các sanh thạch thất lại chỉ có một sanh khác lạ. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm chợt có một suy nghĩ. Hắn thầm đoán, có lẽ tất cả các chi hài ở đây đều để cho người nọ luyện công. Nghĩ như vậy, trong lòng Vương Lâm chợt nhớ ra một chuyện. Vừa xôi Khí đen trên thi hài đó cũng sống hết với đám khí đen lan ra từ thi hài trong các san thạch thất khác. Nét mặt Vương Lâm lộ vẻ hoang sợ. Lúc này, hắn đã có thể khẳng định suy nghĩ của mình có 8 đến 9 phần là sự thật. Người đó chắc chắn đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Hắn đảo mắt một vòng xung quanh. Thi hài trong mấy trăm san thạch thất chắc chắn là để cho người đó tu luyện. Vương Lâm suy nghĩ một chút. Hắn hoài nghi, người đó rất có thể không phải là người của Chiến Thần Điện, thậm chí có thể Chiến Thần Điện cũng không biết đến sự tồn tại của người đó. Nếu không vừa rồi khi giới thiệu, lão nhân mặt đỏ cũng sẽ không bình thản như thế. Hơn nữa, nếu lão biết chuyện thì chắc chắn sẽ không để cho một mình Vương Lâm ở đây. Tất nhiên, cũng chẳng loại trừ trong lòng đối phương cũng chẳng ngờ được việc này. Nhưng Vương Lâm suy nghĩ một chút, nếu bỏ mạng mình ở đây thì với Chiến Thần Điện cũng chẳng có gì tốt. Hắn càng phân tích lại càng thêm tin vào suy nghĩ của bản thân. Nơi này hiển nhiên là chỗ an táng thi hài các đời tổ tiên của Chiến Thần Điện. Không biết tại sao lại khiến cho kẻ đó chú ý mò tới đây tu luyện. Nghĩ, tới đây, Vương Lâm liền lui lại một chút. Hắn cảm nhận những cơn gió lạnh lẽo quanh đây, giống như có một đôi mắt nào đó vẫn yên lặng theo dõi hắn mấy ngày qua. Ánh mắt hắn chớp chớp mấy cái, liền trở lại bên ngoài căn thạch thất khác thường. Há mồm phun một tia linh khí, phi kiếm lập tức xuất hiện. Phi kiếm nhanh chóng đâm vào một góc bên phải của thạch bích. trong nháy mắt đát đào được một cái lỗ nhỏ. Thần thức của Vương Lâm trong chú quan sát phi hài trong lòng cảm thấy căng thẳng. Hắn thi triển sẵn lực thuật cách không túng lấy tối chí vật, nhanh chóng lôi qua cái lỗ mới tạo. Hắn cúng chằm thêm nhìn xem nó như thế nào, đúc ngay vào ngực rồi lui lại phía sau. Hai tay của hắn nhanh chóng huy động quang cầu lập tức bay về phía Thạc Bích. trong nháy mắt thạch bích trở lại bình thường. Thủy kính môn lập tức hiện ra. Chỉ có điều bên phải của nó đã có một cái lỗ nhỏ. Thân thể Vương Lâm nhanh chóng chui ra ngoài. Sau khi đi ra, nhìn thấy lão nhân mặt đỏ đang ngồi ở cách đó một đoạn. Lão nhân mặt đỏ mở hai mắt, trầm giọng nói: "Ngươi ở trong đó 7 ngày có tìm hiểu được gì không?" Vương Lâm lắc đầu cười khổ, nói chấm phẩy. Thần bảo thuật quá mức cổ quái, cứ xem hết một lần là lại quên mất, nên Vãn Bối vẫn không thể tìm hiểu. Tiền Bối, Vãn Bối có chuyện muốn hỏi. Thạch thất bên trong thủy kính môn phong ấm cái gì? Không biết có thể nói cho Vãn Bối hay không. Lão nhân mặt đỏ liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói, Các đời tổ tiên của Chiến Thần Điện sau khi chết đều được đưa tới những san thạch thất đó. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại kinh hoàng. Bây giờ, hắn có thể khẳng định phán đoán của mình là đúng. Hắn ôn quyền nói, "Vẫn bối không quấy rầy nữa." Giáo tử lão nhân mặt đỏ gật đầu, đứng dậy đi vào trong thạch phủ. Khi thân hình lão đi vào thủy kính môn, Vương Lâm liền đạp kiếm quang từ trong ngọn núi lao ra. Nháy mắt đã xa khỏi ngọn núi của Hỏa Phân Minh, đã thấy lão nhân mặc thanh bào đang ngồi ngay ngắn trên tầng mây. Khi Vương Lâm tới gần, hai mắt lão chợt mở ra, từ nhẹ nói: "Nếu ngươi không ra, lão phu định đi vào tìm ngươi đây." Vương Lâm không nói câu nào, cứ thế bay đi. Lão nhinh thoáng động một cái, tầng mây lão đang ngồi liền tản đi, hiện ra một cái hồ vô cực lớn. Lão nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm liền đứng lên trên hồ nô. Tốc độ của hồ nô cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn thuật độn thổ của Vương Lâm vài phần. Thoáng cái, đã tới biên giới của Hỏa Phần Quốc và Yên Vũ Quốc. Từ lúc bắt đầu phi truyền hai người vẫn chưa nói với nhau một tiếng nào. Túi trữ vật trong ngực cọ vào người nhưng hắn vẫn nén không lấy ra mà xem. Thậm chí ngay cả thần thức cũng không sử dụng. Dù sao thì lão nhân Mạc Thanh Bảo đang đứng ngay phía trước, nếu mà có hành động khác lạ chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, hồ lô đã bay khỏi biên giới của Tiên Vũ quốc vào khu vực phần quốc. Một ngày sau đã tới Tu Ma Hải. Từ xa nhìn lại, xung quanh Tu Ma Hải sương mù cuồn cuộn phi đồng, loáng thoáng có linh thú qua lại. Đến Tu Ma Hải, Thanh Bảo lão nhân vô hộ lô thu nhỏ nó lại cầm trong tay. Vương lâm nhảy xuống đất. Lão nhân thu hộ lô lại, bình thản nói: "Ở đây đợi mấy ngày chờ một người nữa tới. Đến lúc đó ba chúng ta sẽ cùng đi." Nói xong, lão Khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Vương Lâm ngồi ở bên bờ nhìn Tu Ma Hải. Tầng tầng lớp lớp sương mù, giống như thủy triều bắt đầu dâng lên, tỏa ra một chút hơi lạnh. Hắn im lặng, Khoanh chân ngồi thổn nạc. Một lúc sau, Vương Lâm chợt mở hai mắt. Chỉ thấy trên hoàng không của Tu Ma Hải chợt xuất hiện một khung cảnh kỳ dị. Tám bột sáng màu tím tự dưng không chợt xuất hiện, dần biến thành tám cây cừ một màu tím, tạo ra một cái pháp trận vòng tròn. Linh lực khổng lồ như cơn lốc tàn ra, thổi bay cả sương mù dưới tu ma hải, lộ ra một dòng xoáy khổng lồ. Trên tám cây cừ một có khắc một phú những ký hiệu và đồ án cổ xưa. Từ tám cây cừ một tỏa ra một làn ánh sáng màu vàng. Nhìn từ trên xuống, Lớp ánh sáng sao đồng hình thành một màn sáng bao phủ lên một khoảng diện tích. Thiên Ân Tông có một loại truyền tống trấn đặc biệt. Đám người dù chẳng xa dù, ma chẳng xa ma đó không biết làm gì mà dám tới đây. Lão nhân Mặc Thanh bảo chợt mở hai mắt, hừ nhẹ, trầm giọng nói: "Thi Ân Tông." Ba cái chữ đó vô cùng quen thuộc với Vương Lâm. Ngay cả cái trận pháp trước mắt Hắn cũng từng nhìn thấy, để ý kỹ thì nó giống hệt với trận pháp tại Thiên Âm tông Triệu Quốc, chỉ có điều diện tích của nó rộng hơn rất nhiều lần mà thôi. Lúc này, quang mang trong trận pháp chợt phát sáng, hơn 30 bóng người chợt xuất hiện. Tuy mỗi người có một dáng vẻ khác nhau, nhưng trên khuôn mặt cặp mắt bọn họ đều tỏa ra u quang, hơi thở hỗn loạn. có điều, tu vi của những người này thấp nhân là kết đan hậu kỳ. Trong đó có 5 người đạt đạt tới nguyên anh kỳ. Ngoại trừ 5 tu sĩ nguyên anh kỳ ra, phía sau những người còn lại đều có một cái oan tài. Một trong số 5 vị tu sĩ nguyên anh kỳ đó chính là Triệu Truyện Lương. Hắn đang đứng trong trận liếc mắt nhìn lão nhân mặt thanh vào sau đó mới nhìn sang rừng lâm. hơi xo sự một chút, rồi hắn không nói tiếng nào. Hắn sơ tay khẽ chộp một cái, lập tức hóa thành một làn hắc vụ, đánh về phía Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh, chẳng hề né tránh, vẫn khoanh chân ngồi trên mặt đất, làm như không thấy. Mắt thấy hắc vụ sắp chạm vào người Vương Lâm, lão nhân mặt thanh vào chợt vung tay lên, hắc vụ liền biến mất. Một chút hắc phù còn lại lan đến bên cạnh Vương Lâm, bị hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc phù phòng ngự, hóa giải một cách dễ dàng. Tiên dịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website: odiocuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 165. anh nhiên tâm động. Thật là phiền toái. Lão nhân mặt thanh vào thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn Triệu Truyện lương lạnh giọng quát: "Lão tu không muốn sát sinh, cúc cho ta." Lời nói của bát cực ma quân hoàn toàn thật tâm. Lúc này, lão đúng là không muốn sát sinh. Sự thần bí của Thiên Âm tông trong mắt lão còn đáng sợ hơn nhiều so với tứ cấp, ngũ cấp tu chân quốc. không phải phản bất đắc chí, lão không muốn đối địch với chúng. Hơn nữa, lão lại càng thêm sần sứ là xích mic lần này không phải vì bản thân mình mà chỉ vì một kẻ mà lão không thể không nhìn đến, một tiểu bối có chút xá trị lợi dụng mà thôi. Triệu Truyện Lương nhìn chằm chằm vào lão nhân mặt xanh vào đồng tử co lại, Vừa rồi, đối phương chỉ tùy ý vung tay lên đã có thể hóa giải công kích của mình khiến cho trong tâm hắn có chút kinh hãi. Theo tin tức truyền đến từ Hỏa Phẩm Minh Triệu chuyện Lương Đắc Suy tính cẩn thận, ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong tông cũng mới đến là để đề phòng người này ra mặt. Nhưng hiện tại vừa gặp, tu vị của đối phương rõ ràng là còn cao hơn hắn. Triệu Truyện Lương trầm mặt một chút, trầm giọng nói: Tiền bối, người này có liên quan đến một việc rất quan trọng của Thiên Ân Tông chúng ta. Hôm nay ta cần phải đem hắn đi. Lão nhân mặc thanh bào thầm than một tiếng, thầm hỏi tại sao tên tiểu tử này lại lắm phiền toái như thế này. Chọc ai không chọc lại chọc vào Thiên Ân Tông. Nếu có thể lựa chọn, lão thật sự muốn vung tay áo bỏ đi, không can dự thêm vào chuyện này nữa. Nhưng hiện tại lão đã không còn lựa chọn nào khác. Đắc tội đi âm tông cũng đáng nếu như có thể đạt được mục đích sau khi tiến vào nơi đó. Hơn nữa, từ biểu hiện của tên tiểu tử Mã Lương, chắc chắn hắn thừa biết rằng mình cũng phải xuất thủ. Nghĩ đến đây, tuy đáy lòng vẫn còn hận ý, nhưng lão cũng có chút tán thượt. Nói đến tâm tính của hắn và những người tu ma khác có sự khác biệt rất lớn. Phương pháp hành sự của Vương Lâm cũng rất hợp ý với Bát Cực Ma Quân. Nếu đổi lại là lão chắc chắn lão cũng làm như thế. Sau khi nghe câu nói của Triệu Truyện Lương, Bát Cực Ma Quân nhíu mày, liếc nhìn Vương Lâm một cái, rồi quát: "Tại sao ngươi lại dính dáng tới Thi Âm Tông?" Vương Lâm liếc mắt nhìn khí thế hung hăng của đám đệ tử Thi Âm Tông, bình thản nói: "Không biết" Ánh mắt của Triệu Truyện Lương như điện, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trầm giọng nói: "Không biết sao? Trên phần Kim Sơn mạch, ngươi chết đệ tử của Thi Ân tông chúng ta mà dám bảo không biết sao?" Vương Lâm ngước nhìn lên nói: "Ta vẫn không biết." Nói xong, hắn cũng không để ý tới đối phương, cúi mặt xuống đất tiếp tục đá tỏ thổ nạp. Tuy vậy, nếu lão nhân Mạc Thanh bảo không ra chịu tay Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đổn thổ tiến vào tu ma hải Chiều chuyện lương cười lạnh Không chỉ viết đệ tử của thi âm tông chúng ta Lại còn đoạt xá bắt hứa lập quốc của thiên cương tông Ở thiên cương tứ cấp tu chân quốc Chiều mộ đã phải tự thân đi đến ngũ cấp tu chân quốc Trả một cái giá rất cao mới từ thiên địa lão nhân mua được tin này Chắc chắn tin tức đó không phải là giả Sắc mặt của lão nhân Mạc Thanh Bảo có chút khó coi. Thiên địa lão nhân tu vị thông thần, cho biết chính tên Mã Lương này đã giết đệ tử Y Ân tông, bắt nguyên hồn của Hứa Lập Quốc. Triệu Truyện Lương nói xong, huống thủ vung lên thân mình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Bốn tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ phía sau cũng đột nhiên biến mất, xuất hiện ở phía trước bát cực ma quân. Còn thân hình triệu truyện lương đắc xuất hiện ở trên đầu Vương Lâm. Một làn hắc vụ bỗng nhiên tụt xuống. Cùng lúc này, đám kết đan kỳ tu sĩ bên trong trận pháp cũng quát lên, phát ra những thanh âm cổ quái. Trận pháp nhanh chóng phát động, lấy tốc độ cực nhanh tản ra bốn phía, bao phủ khắp chu vi ngàn dặm. Trong mắt bát cực ma quân Hàn Mang hiện lên. Thân mình lão nhoán lên một cái, từ 1 biến thành 2. Phần thân của hắn đột nhiên xuất hiện giữa Triệu Truyện Lương và Vương Lâm, há mồm hút toàn bộ hắc vô vào trong miệng. Lam Càn. Phần thân hết lớn một tiếng, trên tay xuất hiện một cái hồ lô màu xanh. Cái nắp trên miệng hồ lô vừa mới rơi xuống, lập tức phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Một cơn lốc xoáy nhanh chóng xuất hiện. Phạm vi của cơ lúc càng lúc càng lớn. Sắc mặt Triệu Truyện Lương đột biến, thân hình nhoán lên một cái. Phía dưới, bốn vị nguyên anh tu sĩ đang ngăn trở bát cực ma quân cũng ngay lập, thân phi si lui về sau, trở lại trong đại trận. Hai mắt lão nhân Mạc Thanh Bảo lóe lên hàn quang, thanh âm trầm thấp, trầm rãi nói: Đắc nô, lão phu không phạm sát, sới nên mấy tên nguyên anh gì các ngươi cũng dám ở trước bát cực ma quân ta làm càn. Hôm nay hãy để Mã Lương rời đi với ta. Nếu không tri ân, tông của các ngươi sẽ phải diệt môn. Nói xong, tay trái hắn phất ra một chảo đánh về phía trước, lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ to như trái núi. Sống như đang bóp nát một món đồ chơi con nhím. Chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc vang lên, truyền tống trận của Thiên Ân tông đã nát vụn, hóa thành một nguồn năng lượng theo bốn phương tám hướng tản ra. Trong trận pháp, ngoại trừ năm tên nguyên anh kỳ mặt không chút huyết sắc kịp thời lùi ra, đám kiến đan kỳ tu sĩ và quan tài bằng gỗ ở phía sau lưng họ đều hóa thành tro bụi dưới con lúc xoáy. Triệu Truyện lương run lên, nhìn chằm chằm vào lão nhân mặt thanh bảo chua xót nói Tiền bối tu vị cao thâm, nhưng nếu kết thù oán với thi âm tông chúng ta thì quả thật không sáng suốt. Với kiến thức của ngài thì chắc cũng có chút hiểu biết về thi âm tông. Nhưng ta có thể nói rằng những điều ngài biết chỉ mới là một chút bề ngoài mà thôi. Triệu Mộ Nguyên ngài không nên đối địch với thi âm tông ta. Nếu không suọng này cốt là thành chủ thất mai thành của tu ma nổi hải thì cũng khó lòng mà thoát chết được. Bát cực ma quân âm trầm. Hắn vốn không muốn đắc tội thi âm tông nên những người này hắn cũng không hạ sát thủ. Về phần tiết nan kỳ tu sĩ kia, trước khi giết sạch chúng thần thức của hắn cũng đã đào qua, phát hiện không có ai là người đang đoạt xá nên ra tay chẳng chút e ngại. Lão phu rất cần tới hắn. Nếu không ta cũng chẳng quản tới cái việc chán phét như thế này. Các ngươi bỏ đi thôi. Lão phu sẽ không ngăn cản các ngươi rời đi. Lão nhân Mạc Thanh vào nhíu mày, chậm rãi nói: "Vương Lâm vẫn lạnh lùng khi thấy truyền tống chuẩn bị bóp ngắt, tuy thần sắc bất động nhưng trong lòng hắn không còn giữ được sự bình tĩnh." Tên bát cực ma quân này dễ dàng phá hủy hỏa phần Minh Hồ Sơn đại trận, nay lại thoải mái phá ngát truyền thống trận của Thiên Âm Tôn. Vương Lâm thầm nhủ không biết tu vi của lão đạo đạt đến cảnh giới nào rồi. Trong lòng hắn chợt nghĩ đến một đáp án khiến cho bản thân cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Thật ra hắn đã sớm nghĩ đến đáp án đó. Bởi khi bị đối phương truy kích ở Tu Ma Hải, sau đó lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác đều đã minh chứng cho tu vi bí hiểm của lão. Hóa thần kỳ. Tu vị của Bát Cực Ma Quân có thể đạt đạt đến hóa thần kỳ, nếu không không thể dễ dàng làm được những việc đó một cách nhẹ nhàng như vậy. Khi nghe Triệu Truyện Lương nhắc đến thất mai của Tu Ma Hải, Vương Lâm mới chú ý đến bảy đóa hoa mai trên quần áo lão. Triệu truyện lương trầm mặt một chút, lạnh lùng nhìn hướng Vương Lâm trầm rãi nói: "Mã Dương, thi âm tông còn hơn xa những gì ngươi tưởng tượng. Đắc tội với thi âm tông là sai lầm lớn nhất của đời ngươi." Nói xong thân mình hắn lóe lên biến mất tại chỗ. Bốn vị nguyên anh kỳ tu sĩ còn lại cũng lạnh lùng nhìn Vương Lâm một cái rồi tiêu thất. Vương Lâm trầm mặt Ngày đó nếu không phải do Thi âm Tông để tử ra tay trước, lại sử dụng sắc chiêu thì hắn cũng sẽ không giết đối phương. Hơn nữa nếu lúc đó để cho ma đầu chạy thoát thì có thể tạo nên một loạt phiền toái cho nên hắn mới quyết định giết chết không tha. Nhưng Tu Trân Giới là nơi cá lớn nuốt cá bé Thi âm Tông lại là một siêu hấp Tông Phái. Nếu nó nói ngươi sai thì dù ngươi đúng, ngươi vẫn cứ sai. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn đã hành động rất cẩn thận thế mà vẫn không tránh khỏi vướng vào phiền toái, mà hết thảy đều liên quan đến tu vi. Nếu tu vi của hắn cũng như Bát Cực Ma Quân thì sù xít một người cũng không có quá lắm phiền hà. Lúc này, Vương Lâm đối với việc kết nhiên anh lại càng thêm quyết tâm. Vì bản thân mình, vì phải trở lại triều quốc tìm đằng hóa nguyên. Hắn nhất định phải kết nguyên anh thành công. Nếu không, tất cả những lời nói đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, một hồi ảo mộng mà thôi. Bát Cực Ma Quân nhìn về phía Vương Lâm thanh âm âm trầm nói: "Tiểu tử, lão phu đã giúp ngươi hai lần rồi đó. Lần trước có chút hiểu lầm cũng có thể bỏ qua, lần này tiến vào nơi đó, hy vọng ngươi sẽ không phải nghĩ quá nhiều tâm cơ." Vát Cực Ma Quân cũng hiểu được tâm cơ của Vương Lâm qua vài ngày tiếp xúc. Hơn nữa trong quá trình đuổi theo trước đó, lão nhận thấy Vương Lâm rất có năng khiếu tu ma. Sự tình của thi ân tông lúc đó, hắn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định chứng tỏ hắn là một kẻ to gan lớn mật, tâm ngoan thủ lạc. trong tu ma hải, đứng giữa vạn ma, vậy mà hắn dám truy sát trong cả trăm ngày, khiến tất cả nghe đến tên liền thất sắc kinh sợ. Như vậy có thể thấy được hắn là kẻ làm việc quyết đoán, không hề có chút tình cảm. Khi bị truy đuổi ra khỏi tu ma hải, không ngờ còn dám để lại phi kiếm Mai Phục làm cho một kẻ như lão cũng phải đổ máu. Điều này có thể thấy được sự can đảm hơn người của hắn. Nếu chỉ như thế thì cũng bình thường, nhưng hắn lại còn nhân cơ hội mà đạt được mục đích quan khán thần đạo thuật. Bằng đó, việc cũng có thể thấy được tâm tư thầm mật của hắn. Vừa rồi chịu chuyện lương toàn lực ra tay, hắn chỉ là một tên geek đàn kỳ nho nhỏ không ngờ vẫn hoàn toàn bình tĩnh, không hề có chút hoảng hốt. Điều đó lại càng chứng tỏ được ý chí kiên định của hắn. chứ bỏ những điều này, bác cực ma quân lại nghĩ đến mình mất mất 3 năm thời gian mới bắt được hắn thì có thể hình dung mức độ xảo hoạt như cáo mới thỏa đáng. Hắn tâm ngoan thủ lạc, to gan lớn mật, làm việc quyết đoán, lãnh ốc vô tình. Lại có sự can đảm hơn người, tâm tư kín kẽ, ý chí kiên định, xảo hoạt như hồ ly mặt sồ là bát cực ma quân, nhưng sau khi phân tích cẩn thận, trái tim vẫn đập thình thịch, ánh mắt chớp động. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong lòng. Tiên dịch tác giả Nhí Căn thực hiện Truyện công từ truyện được chia sẻ tại website udiochuyen.org Viễn hay tu chân quyết thành. Chương 166. Cổ truyền tống trấn nhưng ý niệm trong đầu lão vừa xuất hiện liền lập tức tiêu tán. Lão thầm than dáng tiếc. Nếu không phải vì đi đến địa phương kia thì lão đã thu hắn làm nhập môn đệ tử rồi. Hiện tại, tiểu tử này cuối cùng có thể giữ được mạng hay không cũng còn khó nói. Đúng lúc này, thần sắc hắn thoáng động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phương xa. Ngay lập tức, Vương Lâm cũng cảm thấy một nguồn linh lực sao động từ chân trời truyền đến. Chỉ thấy một trung niên văn sĩ mặc một bộ bố sam, đầu đội khăn vuông đang thản nhiên đi đến. Khuôn mặt người này trắng như ngọc, ánh mắt kỳ quặc lại lóe lên tinh quang. Thân hình hắn phất phơ trong gió, lơ lửng từ không trung hạ xuống. Hắn vung tay lên, giọng Điểu Bình thản nói: "Loan Mộc Cực, hành thổ chu của ta dùng tốt chứ? Tu vi của hắn cũng giống như Bát Cực Ma Quân, đều nhìn không thấu." Từ giọng điệu ngang hàng của hắn khi nói chuyện với Bát Cực Ma Quân, hiển nhiên tu vi của hắn và Ma Quân cũng tương đương nhau. "Loan Mộc Cực Bát Cực Ma Quân cười nhẹ một tiếng, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái hành thổ chu, vung tay ném ra. Dùng được cây rắm Cây đồ bỏ đi này mà ngươi cho là bảo bối ạ Nếu có cho lão phu cũng không thèm nhận Bà khi văn sĩ tiếp lấy Tay phải nhoáng lên hành thổ chu Đã biến mất vô ảnh vô tung Hai mắt hắn đảo qua Dừng ở trên người vương lâm bình thản nói Sao lại có một tên kết đan kỳ tiểu bối ở chỗ này Ánh mắt đoan một cực thay đổi Nói hắn có chỗ trú xuống. Đi thôi. Địa phương kia cũng sắp mở ra rồi. Nói xong, hồ lô của lão lập tức bay ra, biến lớn. Hắn nhanh chóng đạp lên trên hồ lô. Vương Lâm liếc nhìn Bạch Kỳ Văn Ký một cái, dưới chân điểm nhẹ cũng đứng lên hồ lô. Hắn vẫn âm thầm cảnh giác. Từ lúc Bạch Kỳ Văn Ký xuất hiện, thần thức của y vẫn vây quanh người hắn. Đúng lúc đó, bên tai hắn vang lên âm thanh của đoàn một cực. Tên này là Long Thanh Việt, sứ giả Âm Dương Tông của tứ cấp tu chân quốc. Tu vi của hắn rất đáng sợ, ngươi không nên chọc vào hắn. Thần sắc của Vương Lâm như thường nhưng nội tâm lại càng thêm cảnh giác. Ba người đẩy nhanh tốc độ, tiến vào Tu Ma Hải. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo thoáng quan sát Tên bạch y văn xí uông thanh Việt không sử dụng pháp bảo gì nhưng tốc độ của hắn vẫn tương đương với hồ lô. Ngày vụ trong tu ma hải thường xảy đến hơn ba trượng như bị một bàn tay vô hình đẩy sạc sang hai bên. Không lâu sau, ba người đã chìm xuống đáy của tu ma hải. Một đường nhanh chóng bay đi. Thoáng cái, nam đấu thành đã xuất hiện trong tầm mắt. ba người vẫn chưa dừng lại, xuyên qua thiên không của Nam Đẩu Thành. Dọc theo đường đi, những tu sĩ nhìn thấy ba người đều biến sắc, vội vàng tản ra. Họ dường như cũng nhận ra lai lịch của Hồ Lô nên vội vàng cung kính đứng tránh sang một bên, đợi Hồ Lô bay qua mới dám phi hành tiếp. Vẻ mặt của Ngong Thanh Việt rất bình thản, vừa phi hành vừa trầm rãi nói: Uy phong của bát cực ma quân quả là không nhỏ, ở phía ngoài của tu ma hải mà cũng có người nhận ra được ngươi. Tốc độ của ba người cực nhanh nhưng thanh âm vẫn vang lên một cách rõ ràng. Lão nhân Mạch Thanh liếc mắt nói: "Ngươi biết lão phu có rất nhiều, ngươi để ý đến chúng chẳng phải là thêm tốn sức hay sao?" Uông Thanh Việt đảo mắt sang Vương Lâm rồi nhìn đoan một cực nói: Người mang một tên giết đàn kỳ đến địa phương đó chẳng phải là thiên hắn chịu chết sao? Người không nên coi thường hắn. Hắn nắm giữ tự chú thuật, khi đến cửa thứ ba sẽ có tác dụng rất lớn. Đoan một cực bình thản nói. Uông Thanh Việt ngẩn ra, nhưng sau đó hai mắt lóe sáng, nhìn Vương Lâm. Khóe miệng hắn lộ nên một nụ cười cực kỳ cổ quái, nhưng rồi nhanh chóng lắc ổ thở dài. Đáng tiếc, nếu ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ, uong mỗ cũng muốn lánh giáo một phen Vương lâm chầm mặt không nói gì, vẫn giữ im lặng Một ngàn năm trước đoan một cực đã đi đến đó tất nhiên là đã biết được ở đó có thứ bảo bối gì Nếu không sao hắn lại để bụng mãi thế Chúng ta sẽ đến đâu đây Ngươi chắc chắn thứ đồ vật kia thật sự ở nơi đó Uông Thanh Việt nhìn sang Đoan Mộc Cực, hỏi: "Đoan Mộc Cực trầm mặt một lát, trầm rãi nói: Chiếc hồ lô này của ta chính là lấy được từ địa phương đó." Uông Thanh Việt: "Ta chỉ có thể nói được như thế với ngươi thôi, đợi đến được nơi đó ngươi tự nhiên sẽ biết." Chớ trách, Uông Thanh Việt nhìn cái hồ lô mấy lần, nét mặt hắn vẫn hoàn toàn bình thản. Từ đó về sau hắn cũng không nói thêm gì, chỉ theo sát đoàn một cực. Ba người phi hành với tốc độ rất nhanh, liên tục trong một tháng. Suốt một tháng, hầu như ba người chưa từng dừng lại. Sọc đường vương lâm đến được bọn họ đã vượt qua đến bốn tòa thành trì, càng lúc càng thấy có nhiều tu sĩ. Số lượng vượt xa nam đấu thành. Đến một ngày, một ngọn núi hùng lồ chợt xuất hiện trước mặt hắn. Đoan một cực vô hồ lô bay về phía ngọn núi. Thoáng cái, bọn họ đáp vòng qua ngọn núi. Nơi đây có một cái cốc sổng lớn, bên trong yên tĩnh phi thường, không hề có chút động tĩnh. Đoan một cực hết sức quen thuộc tiến vào trong trung tâm của cốc. Tới nơi, lão nhảy từ trên hồ lô xuống, tay phải bắt quyết, đánh về phía trước. Lập tức từ bốn phía chợt xuất hiện một ngọn gió cổ quái, làn sương mù dày đặc nhanh chóng bị xua tan, lộ ra một mảnh đất trống. Vương Lâm cũng nhảy từ trên hồ lô xuống, ánh mắt liền tập trung vào mảnh đất trống kia. Trên đó có một cái trận pháp hình tròn, trong trận pháp có khắc rất nhiều chữ nhỏ. Một luồng hơi thở cổ xưa trầm rãi tán suốt. Uông Thanh Việt nhìn trận pháp Nếp mặt có chút ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ một chút rồi liếc nhìn Đoan Mộc Cực một cái. Đoan Mộc Cực vỗ túi trữ vật, xuất ra một khối linh thạch hình lục lăng phát ra một lớp ánh sáng ngà ngà. Nếp mặt lão có phần tiếc xẻ, rồi đặt viên linh thạch xuống một chỗ lõm ở trung tâm trận pháp. Cái trận pháp chi tiết này quả là hoang phí linh thạch. Hối cực phẩm linh thạch của ta sau lần truyền tống này chỉ sợ sẽ bị hủy mất." Đoan Mộc Tực thầm nhủ, hai mắt long thanh việt lại lóe sáng, nhìn chằm chằm viên linh thạch lục lăng trầm giọng nói, "Đoan Mộc Tực, hối cực phẩm linh thạch này cũng từ nơi kia mà có phải không?" "Đúng thế, lúc trước lão phu chiếm được ba khối, muốn tiến vào nơi đó, Nếu không sử dụng cái truyền tống trận này thì không thể được. Năm đó, mấy vị bằng hữu của lão phu căn cứ vào điển tịch từ thời thượng cổ mới tìm ra chút manh mối. Sau đó lại phải truy tìm gần ngàn năm mới xác định được vị trí này. Lại hao phí mất một số lượng linh thạch và tài liệu cực lớn mới có thể đổi được khối cực phẩm linh thạch này từ Chu Tức Quốc, sau đó mới đi vào được. Đoan Mục cực nhìn trận pháp đang dao động, tức giận nói: "Cực phẩm linh thạch toàn bộ cả chu tức tinh, số lượng cực phẩm linh thạch vô cùng hiếm thấy." Nghe đồn đó chính là tiền tệ để giao dịch giữa các tu chân tinh cầu với nhau. Địa phương kia nếu có linh thạch vật này thì cho dù không có anh biến đan cũng đáng giá để dò xét. Uông Thanh Việt nhìn chằm chằm vào khối cực phẩm linh thạch trong trận pháp, Trầm Sái nói: "Chuyện Tống trận này cũng không đưa thẳng đến địa phương kia như ngươi tưởng đâu. Nó chỉ chuyện Tống đến toái tinh loạn trong tu ma hải mà thôi. Sau khi đến đó chúng ta sẽ tập hợp với vài bằng hữu của ta rồi mới đi. Từ đây đến nội hải quá xa. Nếu chỉ phi hành, hẳn phải mất cả trăm năm mới có thể đến đó được. Đó là chưa kể những hiểm địa bên ngoài toái tinh loạn." Chỉ cần nói đến hồng vụ giữa nội hải và ngoại hải như ta và ngươi thì chỉ cẩn thận một chút thì có thể thoát. Nhưng tiểu tử này thì chết chắc. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta thừa hơi hao phí cả khối cực phẩm linh thạch này để chơi ạc. Đoan một cực chừng mắt nhìn vương lâm một cái, nhỏ giọng nói. Hai tay đoan một cực liên tục đánh ra mấy đảo pháp quyết. Một lúc sau... Hối cực phẩm linh thạch trong trung tâm truyền tống chẩn sáng lên. Đám tự phù trong truyền tống trận cũng sáng lên theo, cho đến khi toàn bộ tự phù đều sáng hết, hối linh thạch liền vỡ nát. Từ truyền tống trận chợt tản mát ra một luồng linh lực khổng lồ. Linh lực gần như ngưng thực, hóa thành một cơn lốc xoáy, khiến cho xương mù xung quanh cũng lập tức bị hút vào. Trong trước mắt Một cơn lốc xoáy cao đến hơn 10 trượng từ trong truyền tống trấn Bốc Lâm, càng lúc càng mạnh. Cảnh tượng đó trầm dã diễn biến, khiến cho Vương Lâm hít một hơi thật sâu, mắt không khỏi nhìn vào chỗ lõm trong truyền tống trấn. Khối linh thạch đã biến thành tro bụi, bị lốc xoáy thổi bay. Nhưng linh lực ẩn chứa trong khối cực phẩm linh thạch cũng làm cho tim Vương Lâm đập thình thịch. Su mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch đặt cùng một chỗ chỉ sợ cũng không có được hiệu quả bằng nó. Thân hình Đoan Mộc cực lóe lên, đến bên cạnh Vương Lâm quát khẽ, đi vào. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, liếc nhìn Đoan Mộc một cách đã hiểu thấu suy nghĩ của hắn. Hắn lo lắng khi mình tiến vào sẽ xảy ra một chút biến cố. Vương Lâm thản nhiên không chút do dự tiến vào trong lúc xoáy, đứng trên truyền ứng trận. Đoan một cực theo sát phía sau. Cuối cùng chỉ còn Long Thanh Việt, hắn cẩn thận kiểm tra một chút rồi mới bước vào. Ngay sau đó, lúc xoáy trên không trung chợt trở, trở nên cuồng loạn, khiến cho cả ngọn núi ầm ầm chấn động. Ba người phía trong trận pháp lập tức biến mất. Một hồi lâu sau, nơi này mới khôi phục lại vẻ bình thường. Xương mù bị đẩy đi đã kéo trở lại, một lần nữa bao phủ lấy truyền tống trận. Phạm vi của tu ma hải cực lớn, ngoài nổi hải lại có một tầng hồng vụ. Nếu không có tu vị nhất định thì chỉ cần dính một chút hồng vụ, thân thể lập tức bị hủy thực, tan thành mây khói. Ngay cả thần thức cũng không thể trốn thoát, cả đời bị nuốt ở bên trong hồng vụ. Hồng Vũ đã trở thành tấm chắn thiên nhiên ngăn cách nội hải và ngoại hải. Chỉ vào ngày sương mù hóa hải hàng năm, trong thời một ngày Hồng Vũ mới tản ra. Thông thường, những tu sĩ muốn rời khỏi hay tiến vào nội hải thì chỉ có cách đợi đến ngày này mà xuyên qua. Sau khi đi qua Hồng Vũ là đến tu ma nội hải, nơi này tập trung vô số cường giả. Rất nhiều ma đầu thanh danh kiển khách ở bên ngoài đều tiến vào trong đó ẩn cư. Phạm vi của nội hải cũng rất lớn. Nếu chỉ phi hành thì phải mất tới trăm năm mới có thể đi đến phía bên kia nội hải. Ở cực bắc của nội hải có một bình nguyên được gọi là Toái Tinh Loạn. Đây là nơi duy nhất trong tu ma hải mà vô khí chẳng thể lan đến. Nó được vô số so những tảng đá vụn thành bí vây quanh, tạo thành một lức lá chắn thiên nhiên. Tiên nhịch tác giả Nhí canh thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website duiduyentruyen.org quyền hay tu chân tuyết hành chương 167 tề tụ cái vòng tròn được tạo từ vũ số mảnh đá vụn đó như bị một sức mạnh kỳ bí nào đó kìm hãm, tạo thành một vùng đất sống tới trăm rằng này chính là toái tinh loạn. Nơi này còn được gọi là vùng đất chết, tu khí có tu vi nguyên anh kỳ, nếu như chưa tới ngày sương mù biến thành biển mà cứ nhất quyết thâm nhập vào thì trong 10 người út sẽ chỉ có vài người thành tông. Nhưng nếu như vẫn cố sông vào tói tinh loạn thì chỉ sợ mười người cũng phải chết hết chẳng còn ai sống sót. Từ xưa đến nay tói tinh loạn trong tu ma nội biển được coi là nơi nguy hiểm nhất ở đây. Theo truyền thuyết, vùng đất này xuất hiện trước khi tu ma hải biến thành sương. Bao nhiêu năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã muốn vào thăm dò nơi đây nhưng cũng đều tới gần rồi lại trở về. Có vài người đã đi qua được toái tinh loạn nhưng cũng không trở lại. Cho dù là ngũ cấp tu chân vốc cũng e ngại sức mạnh vô hình của vùng đất này. Bọn họ cũng không dám phải quá nhiều cao thủ tới đây thăm dò. Hơn nữa, không ai biết được bên trong vùng đất đó suốt cuộc là cái gì nên bọn họ cũng chẳng muốn tốn công vô ích. Cả một thời gian dài Những tu sĩ còn nuôi mộng tưởng có thể thâm nhập được vào vùng đất này ngày càng ít. Nhiều năm trước đây, tình trạng này đã có sự thay đổi. Ở lục cấp tu chân quốc phi nhất trên chu Tước Kinh có một vị cao thủ đầy thần thông, một mình thâm nhập vào tu ma hải. Người đó khiêu chiến vô số cao thủ nhưng chẳng có ai xứng đáng là đối thủ của mình. Cuối cùng Người đó thâm nhập vào toái tinh loạn, nhưng cũng bắt vô âm tín từ đó. 10 năm sau, chu tước tinh phái rất nhiều cao thủ tới đó, bày ra một cái đại trận phong tỏa vùng đất này, đồng thời ra lệnh ai thâm nhập vào đó thì giết không tha. Thế nên từ đó nơi này trở thành tuyệt địa, khiến cho ai nhắc tới cũng thấy khiếp sợ. tới ngày nay nỗi sợ hãi đó cũng có vơi đi phần nào, nhưng trong phạm vi màn sấm quanh đó không hề có bóng dáng bất cứ một vị tu sĩ nào khác. Một ngày nọ, ở bên ngoài toái tinh loạn, có một làn sương đen đang bao phủ một dãy sơn cốc. Bất chợt từ trong làn sương chợt xuất hiện một cơn lốc xoáy. Cơn lốc càng lúc càng lớn, nhanh chóng tạo ra một khoảng đất trống. trên mặt đất có một cái truyền tống trận cổ xưa đang tỏa ra một ánh hào quang chói mắt. Có ba bóng người từ từ xuất hiện. Cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên khi Vương Lâm vừa mới xuất hiện chính là vùng đất toái thạch. Những viên đá nhỏ to với những hình thù kỳ quái ghép thành một khối hình cầu, chậm chạp chuyển động. Trên những viên đá thi thoảng lại có những tia chớp màu tím xuất hiện. Liếc mắt có thể ước chừng đại khí diện tích của nơi đó rộng khoảng chừng trăm rằm. Đây chính là Toái Tinh Loạn Ứ. Uông Thanh Việt hiển nhiên là lần đầu tiên tới nơi này. Hắn đưa mắt nhìn vòng tròn được tạo bởi vô số những viên đá vụn mà hỏi, non một cực cảm khái nhìn quanh. Một lúc lâu sau mới trầm rãi nói, "Đúng, chính là nơi đây." Một ngàn năm rồi, nơi này vẫn không hề thay đổi Ánh mắt của Uông Thanh Việt sáng lên, liếm môi nói Chuyện thuyết kể rằng hàng vàn năm trước đề nhất cao thủ của chú tước quốc đã mất tích ở vùng đất này Há <cười> hạ, hôm nay Uông Mỗ cũng tới để xem xem nơi đây có gì huyền bí Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói với đoan một cực Đây chính là toái tinh loạn mà các vị tiền bối đã nhắc tới sao?" Đoan Mộc cực gật gật đầu, ánh mắt hướng về phía toái tinh loạn, trên gương mặt anh thoáng hiện ra chút sợ hãi. Lão ôn nói: "Vùng đất này tỏa ra một sức mạnh huyền bí, khi nào bước vào đó, nguồn sức mạnh huyền bí sẽ chui vào cơ thể chúng ta." Đám đá vụn trong đó sẽ tạo thành một bản sao của mỗi người theo một cách nào đó không thể lý giải được. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả bản thân mỗi người. Cho dù trước khi bước vào có dùng cách nào để hạ thấp tu vi cũng vô dụng. Khi phân thân xuất hiện chỉ có cách đánh bại nó thì mới có thể thoát ra. Sau khi đi thêm 50 dặm đó, lại có hai phân thân xuất hiện. cũng chỉ bằng cách chiến thắng thì ta mới có thể thoát ra được khỏi nơi đây." Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn lên. Loan một cực dường như đã đoán được những điều mà Vương Lâm nghĩ tới, nên lại nói tiếp: "Nếu như chúng ta thâm nhập vào từ phía trên hay phía dưới thì mặc dù không có đá vùng cảm trở nhưng phân thân vẫn xuất hiện. Mà lúc này có tới tận 10 cái." Vương Lâm nhìn chăm chăm về phía toái thạch trầm ngâm không đáp. Nhìn một lúc, ánh mắt Long Thanh Việt bỗng bừng sáng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nham hiểm, nói: "Một vùng đất thú vị như vậy, Oang Mỗ phải thử mới được." Nói xong trong nháy mắt hắn đã biến mất, khi xuất hiện thì đã ở ngoài toái tinh loạn. Hắn chẳng chút do dự bước chân tiến vào trong. Vương Lâm chăm chú quan sát không hề chớp mắt. Ngay vào lúc Uông Thanh Việt bước chân vào, những tia điện màu tím nhanh chóng tập trung. Một phân thân giống y hệt Uông Thanh Việt xuất hiện ngay trước mặt hắn, thậm chí ngay cả điệu bộ, nụ cười cũng không khác Uông Thanh Việt một chút nào. Nó không nói một lời, nhanh chóng vọt tới. Từ nơi hai người họ giao đấu liên tục phát ra những âm thanh cực lớn. Đoan Mộc cực thử một tiếng nói, chẳng bao lâu sau thì nó sẽ quay trở lại với cảnh giới cao hơn thì hắn đánh làm sao đây? Vương Lâm suy nghĩ một chút, chợt hỏi, lần trước các ngươi làm thế nào mà vào được? Loan một cực chỉ về phía truyền tống trận đáp, nhờ có nó, lần trước trong số chúng ta có một cao thủ trận pháp, hơn nữa chúng ta còn có được một số vật phẩm liên quan tới toái tinh loạn. Trong đó có ghi chép phương pháp bố trí truyền tống trận đi vào nơi này. Ngoài ra còn có 10 viên cực phẩm linh thạch mới có thể vào được trong đó. Rốt cuộc trong toái tinh loạn có cái gì? Vương Lâm hơi chau mày hỏi. Đoan Mộc cực liếc mắt nhìn Vương Lâm, rồi vung tay lên. Lão phu lại tia thần thức trong cơ thể hắn rồi chậm rãi nói: "Được su sao cũng đã tới tận đây rồi thì nói cho ngươi cũng không sao. Theo như ghi chép trong vật mà chúng ta có được thì trong toái tinh loạn có thi hài của một vị cổ thần. Cổ thần Vương Lâm Ngạc Nhiên. Cổ thần tồn tại ở thời kỳ viễn cổ sống như các vị thần tiên, thậm chí ở một số mặt còn mạnh hơn. Thanh Ân cũng không phải của Đoan Mộc cực mạt, là của một người mặc y phục màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão, mở miệng nói. Lão nhân thân người cao gầy, trọm sâu bạc trắng dưới tằm phất phơ trong gió, diện mạo giống hệt như một vị tiên nhân. Cộng thêm với cây phất trần trong tay khiến cho khuôn mặt lão có vẻ hiền từ, mỉm cười gật đầu với Vương Lâm, nói tiếp: "Tiểu Húc Sức mạnh của cổ thần đã vượt qua tất cả mọi giới hạn, đạt tới trình độ không ai có thể tưởng tượng được. Thời đại mà cổ thần sinh sống còn trước cả thời kỳ thượng cổ rất lâu. Thần thái của Vương Lâm ra vẻ thản nhiên nhưng trong lòng lại có chút đề phòng. Mặc dù diện mạo của đối phương xem ra cũng có vẻ là một chính nhân quân tử, nhưng trong lòng Vương Lâm cảm giác rằng tu vi người này còn cao hơn cả Đoan Mộc cấp. Lão nhân nói xong, liền phất tay phất trần một cái, mỉm cười nhìn vào trong. Tuy nhiên nụ cười đó ẩn chứa một chút gì đó nghiêm hiểm. Vương Lâm vẫn hết sức cảnh giác. Khi tay phất trần của ông ta lay truyền, một cảm giác bất an bỗng xuất hiện. Hắn nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, tay hắn vỗ vào túi trữ vật lấy ra vô số ngọc phù. Tất cả lượng ngọc phù đó đều là loại phòng ngự. Tay còn lại của hắn thò vào trong túi trữ vật, nắm lấy ngọc ấm. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng lụp bụp vang lên, trong nháy mắt toàn bộ trớc ngọc phù đã bị vỡ vụn. Cùng lúc đó, đoàn một cực xuất hiện giữa vương lâm và lão nhân, một vầng sáng màu đen hình bán nguyệt chợt xuất hiện hóa giải sự tấn công của cây phật trần. Đoan một cực nheo mắt lại nhìn đối phương, thứ án sáng đen đó cứ lay động qua lại. Nét mặt lão vẫn bình thản, nói sành giọt từng từ. "Cổ đế, tiểu tử này là người người quan trọng để vượt qua cửa thứ ba. Ngươi đừng tót làm bừa." Nghe vậy, thần sắc cổ đế không chút thay đổi, nhưng thôi không cười nữa. Lúc này, dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão hoàn toàn biến mất. thậm chí lại có chút ân hiệm bình thản nói: "Ngươi chắc chứ?" Đoan một cực gật đầu, nói: "Hắn biết tự chú thuật." Cổ Đế nhìn lướt qua Vương Lâm quay người đi sang một bên. Sau khi tới ngoài ba trượng thì dừng lại, không nói một lời nào, nhìn vào trong toái kinh loạn. Sắc mặt của Vương Lâm trở nên âm trầm, Hắn thấy tên cổ đế này chẳng qua chỉ là một tên điên, không duyên không cớ lại ra tay muốn giết người. Mấy trước đó còn mỉm cười mà sờ đát lộ rõ vẻ tự tởn. Hắn tên là Cổ Nam, nhưng chúng ta đều gọi là Cổ đế. Tu vi của hắn rất cao. Cho dù là ta cũng khó mà thắng được một cách dễ dàng. Người trông vẻ ngoài của hắn giống như một tên chính đạo, nhưng thực ra lại là một tên lòng lang dạ sói, đích thị là một kẻ điên. Hắn chính là đại ma đầu nổi tiếng ở tu ma nổi hải. Loan Mộc tự đứng bên cạnh, truyền âm nói với Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm, nhìn cổ đế một lát rồi lại quay ra nhìn về phía toái tinh loạn. Từ đó thi thoảng lại vọng ra tiếng gầm thừ của long thanh Việt. khiến trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Cổ đế là một tên điên phong thanh viết là một kẻ ngông cuồng, chỉ có Đoan Mộc Cực ẩn như là người bình thường. Lại có thêm kẻ nữa đến. Đoan Mộc Cực nói nhỏ, thần sắc có chút biến đổi. Từ phía chân trời có một chiếc long chu đang bay tới, đứng ở mũi thuyền là một người đàn ông có tướng mạo tuấn tú nhưng môi có vẻ hơi mỏng, nét mặt lạnh lùng vô tình. Hắn ta đứng chắp hai tay ra sau, đầu ngẩng cao. Trên người mặc một bộ cẩm y màu đỏ có điểm thêm một chút hoa văn màu vàng. Mái tóc đen để tự nhiên tung bay trong gió. Sau lưng lão ta còn có một người trẻ tuổi khoảng chừng 20, tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt thi thoảng lại biến thành một màu đỏ rực rỡ. Sau khi chiếc long chu tới gần, nam tử mặc áo đỏ nhóm mình nhảy xuống. Người thanh niên trẻ đằng sau cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. Vương Lâm liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo đỏ. Toàn thân lão ta tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, cái lạnh đó như toát ra từ tận trong xương tủy hắn, giống như tảng băng mãi mãi không tan chảy. Sau khi đặt chân xuống đất, người đàn ông mặc áo đỏ lạnh lẽo nhìn xung quanh. Sau khi nhìn ong Thanh Việt đang đánh nhau ở trong toái tinh loạn một chút, hắn lại quay ra nhìn Vương Lâm. Sau cùng mới nhìn Đoan Mộc Cực, lạnh lùng nói: "Náo nhiệt quá." Đoan Mộc Cực cười khà khà nói: "Lục Sục Ma Quân." Nhìn năm không gặp, tu vi của người lại tăng lên rồi. Nói xong, đôi môi của lão khẽ nhúc nhích truyền âm một chút. "Lục Sục Ma Quân nghe xong, Khuôn mặt có chút ngạc nhiên, ánh mắt lập tức hướng về phía Vương Lâm, nhìn một lát, khẽ gật đầu trầm giọng nói: "Tiểu Hương đệ, nếu như ngươi có thể mở được cửa thứ ba thứ tư ly thanh ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho ngươi." Hắn vừa dứt lời, người thanh niên sau lưng hắn liền biến sắc, nhìn Vương Lâm với ánh mắt không chút thiện chí. Vương Lâm chắp tay lại đáp: "Đa tạ." người đàn ông áo đỏ lại gật đầu, thu ánh mắt lại, nói với Đoan Mộc Tực: "Chỉ còn thiếu tên dù nữa thôi. 300 năm trước ta có nghe nói hắn đắc tội với cự ma tộc, bị 10 đại chiến ma truy sát, cũng không biết sống chết ra sao." Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 168 cổ thần chi địa mở ngoạc tròn một cộng hai đóng ngoạc tròn lão đa tử ta su chết nhưng phải lôi cả tự ma tộc chôn cùng một giọng nói khàn khàn từ phía chân trời truyền tới vang vọng khắp không gian một con bích tiểm thử thân thể to hơn 10 trượng suốt hiện ở phía xa khi con tiểm thử hạ xuống phát ra một tiếng đồng vang rồi. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng Vương Lâm vẫn cảm nhận được chấn động. Ngay sau đó, con cóc nọ đạp một cái, thân thể thổng lồ đột nhiên phóng lên biến mất. Tới khi nó xuất hiện thì chỉ còn cách mọi người khoảng hơn 10 trượng. Thân thể nó giống như một tòa núi nhỏ rơi xuống. Chỉ nghe tầm một tiếng bụi mù mịt bốn phía tỏa ra xa tí tách. Khi lúc buổi tan đi, lộ ra thân hình một con cóc thật lớn. Trên lưng nó đầy mụn, những cái mụn này phong thả co rút, ẩn hiện linh lực ba động. Đôi mắt lớn của nó đảo qua lại, lộ rõ một sự hung dữ. Ngồi trên con cóc là một người mặc lộc bào, vóc người thấp bé, phía sau lưng vồ cao lên, có vẻ là người dù. Mắt hắn nhìn tam xác cầm nhỏ, mọ nhọn má hóp như khi, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên u quang. Trên mặt hắn cũng đầy mụn như trên người con cóc, toàn thân đầy mủ mủ mù, lan ra xung quanh, cả người nhìn xấu xí tới cực điểm. Hắn sờ sờ mấy cái mụn mủ trên mặt cất tiếng nói khàn khàn, cười khằng khặc. Mấy lão bất tử tự ma tộc đuổi giết gã từ sau 300 năm bị ta độc sát toàn bộ. Nếu không phải thì hẳn ngàn năm đã tới Lão đà tử ta đã xếp tới cử ma tộc trả mối thù truy sát Vừa nói thân thể hắn vừa nghiêng tới Một chân bước khỏi người con cóc Con cóc thông linh Vương đầu lưới đỏ hồng ra để lão đà tử đặt lên đầu lưới bước xuống Vừa đi hắn vừa ho khan thân thể từ từ chậm rãi Tiêu sái bước xuống mặt đất Sau khi hắn chạm đất tay phải tùy ý vung lên, con cóc khổng lồ kia liền thu nhỏ lại, cuối cùng còn lại cỡ ba bàn tay, nhảy lên bờ vai hắn. Bụng nó phập phồng kêu woom woom. Trong nháy mắt hắn đã vượt qua ba thước, trên mặt xuất hiện một nụ cười xiêu cợt. Một tia khí thể màu đen từ trên mặt hắn chậm rãi lan ra. Vương Lâm mặt không đổi sắc, lùi lại vài bước, lạnh lùng quan sát. Hắn biết người này thiện trùng độc, lại càng phải đề cao cảnh giác. Lục Sụp Ma Quân nhướng mày, nhìn Lục Bảo Đà tử một cái, trầm giọng nói: "Năm năm không gặp cái thân độc vật thối tha của ngươi ngày càng nặng mùi." Lão bà tử đảo hai tròng mắt, khèn khẹ nói: "Lục Sụp Ma Quân, người khắc sợ ma công của ngươi nhưng lão phu thì khác." Một ngàn năm trước hai ta bất phân thắng bại chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn đánh một lần nữa Vừa nói hắn vừa sờ con cóc trên vai cười khẹp khẹp Đôi mắt lục sụp ma quân lạnh lùng nhìn chầm chầm đối phương Giữa hai người lập tức xuất hiện linh lực giao động cuồng loạn Nhưng rất nhanh sau đó cả hai cùng xoay người đi thu liếm lại linh lực Vào lúc này, cổ đế đang ở cách đó hơn 10 trượng trầm rãi nói: "Cũng đã tới rồi. Lần này, lão phu từ tứ cấp tu chân quốc đoạt được văn phong cháo. Để nhất quan này hẳn là có thể chống đỡ được hơn nửa." Tiếng nói lạnh như băng của Lục Sục Ma quân vang lên. "Vậy nửa sau để cho ta đi." Mạnh Đà tử sờ sờ lên khuôn mặt mưng mủ cất tiếng nói khàn khàn. để nhị quan xem như là của ta đi. Đoan một cực chỉ về phía Long Thanh Việt trên toái tinh loạn phía xa trầm giọng nói: "Tên Long Thanh Việt kia an hiểu ngũ hành độn thuật, có thể trợ giúp ta. Còn cả vị tiểu hữu này an hiểu cấm chế, để tam quan là thần thức công kích đều phải dựa vào hắn." Đôi mắt hôn ám của Mạnh Đà tử đảo qua người Vương Lâm, không nói gì. Lục sục ma quân bước tới truyền tống trận, hai tay biến ảo những pháp quyết kỳ dịp. Sau khi đánh ra vài đảo liên quan cả pháp trận âm vang một tiếng, bắt đầu chấn động tỏa ra từng trận khói xanh. Đến khi khói xanh tan hết, truyền tống trận liền được mở ra hoàn toàn. Ngay sau đó, hắn ngưng thần nhìn một chút, thân thể nhoáng lên liền nhanh chóng đi tới đó. Mỗi một bước đi hắn đều đánh xuống một đạo linh quang. Cùng với sự di động của thân thể hắn, linh quang càng lúc càng nhiều. Cuối cùng thân thể hắn cơ hồ hóa thành những đạo tàn ảnh, nhìn qua trông như vô số phân thân, hiện lên đồng thời tại nhiều vị trí trong trận pháp. Một lúc sau, tất cả tàn ảnh biến mất, chỉ còn bản thể đang đứng trong trận pháp. Hai tay hắn vung lên, từ trong túi trữ vật liền bay ra rất nhiều tài liệu trân quý. Tiếp theo hắn xuất ra một ngọn lửa màu tím, nhanh chóng thiêu đốt số tài liệu đó thành chất lỏng. Lục Sục Ma Quân hai tay điểm liên tiếp, chất lỏng nhiều màu lập tức chuyển động theo một quy tắc nào đó, chia ra sôi vào trong trận pháp. Khi bảo chất lòng cuối cùng rơi xuống đất, cả không gian truyền tống trấn bỗng vang lên những tiếng ầm ầm không ngớt. Cùng lúc này, một cái truyền tống trấn khác đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Kích hiệu bên trong nhiều gấp đôi so với truyền tống trấn trước, ngoài ra lại có thêm 10 cột sáng, vươn thẳng lên tận 9 tầng mây. Trạc qua những cột sáng này sau khi xuất hiện liền lập tức chớp đồng ầm hiện như du hồn vậy. Lục Sục mạnh hơn hít sâu một hơi quát to, trận pháp đã mở ra, nhanh chóng đưa cực phẩm linh thạch vào. Theo như ước định ban đầu, lần này lão phu xuất ra bốn khối. Vừa nói, từ túi trữ vật của hắn vừa bay ra bốn khối cực phẩm linh thạch hình lục lăng tỏa sáng. Bốn khối linh thạch vừa xuất hiện liền bị một lực hút vô hình kéo vào bên trong bốn cột sáng, nơi lượng ở đó Vì biến này khiến cho Long Thanh Việt đang đánh nhau với phân thân của chính mình chú ý. Lúc này, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Phân thân từng tầng lướt lướt tiến công, đã tương đương với cao thủ có tu vi cao hơn hắn, chỉ hơi bất cẩn là lập tức có thể mất mạng đương trường. Thậm chí nhiều lần hắn bị đánh ngã xuống đống đá vụn, nhưng hai mắt hắn càng ngày càng sáng, sự hung dữ càng ngày càng đậm. Nhìn thấy trận pháp biến dị, hắn hơi cho dự, thân thể nhanh chóng lùi lại, phóng khỏi đám đá vụn, trong nháy mắt đã đến bên cạnh đoàn mộc cực. Đôi mắt hắn chớp chớp nhìn chăm chú vào bốn khối cực phẩm linh thạch trong truyền tống trận, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Sau khi hắn trở về, những phân thân cũng chậm rãi tiêu tán, một lần nữa biến thành những khối đá vụn chậm rãi ngừng xi động. Vương Lâm cũng nhìn chằm chằm vào khối cực phẩm linh thạch trái tim đập thình thịch. hắn biết tu Ma Hải cực kỳ tổng lớn, nếu không thông qua loại cổ truyền tống trận này mà di chuyển như bình thường thì lâu vô cùng. Hơn nữa trên đường cũng gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng phương pháp duy nhất để sử dụng loại truyền tống trận chính là phải có cực phẩm linh thạch. chỉ có điều cực phẩm linh thạch quá hiếm, cũng vì thế mà khiến cho những cố truyện tống trận được lưu lại từ thời viễn cổ bên trong tu ma hải này càng ngày càng hoang phế, phần lớn đã hỏng. Lúc này cổ đế vỗ túi trữ vật, xuất ra hai khối cực phẩm linh thạch. Hắn nhìn thoáng qua một chút, sau đó phất tay. Hai khối linh thạch lập tức bay vào bên trong hai cột sáng, nơi lượng trong đó Đoan một cực cũng cắn răng, lấy từ trong túi ra hai khối đau lòng nắm nhế phải lần rồi mới ném ra. Mười cột sáng, lúc này đã có 8 cái cột linh thạch. Cuối cùng là mạnh đà tử. Hắn vỗ con quốc trên đầu vai. Bụng con quốc liền trướng lên, sau đó hé miệng. Hai chùm sáng từ trong miệng nó lần lượt bay ra trong nháy mắt bắn vào trong cột sáng. Đến lúc này, toàn bộ 10 cột sáng đều đã có cực phẩm linh thạch. Cột sáng đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng biến mất, toàn bộ ngưng tụ trên linh thạch. 10 khối linh thạch lúc này thoạt nhìn giống như 10 mặt trời chậm rãi bay vào những vị trí trên truyền tống trận. Trong nháy mắt, truyền tống trận chấn động, chậm rãi xoay tròn. Hai mắt lục dục Ma Quân lộ vẻ hưng phấn quá khẽ. Năm năm trước chúng ta gần trăm người tiến vào, thậm chí còn chưa chính thức tiến vào bên trong, chỉ tới gần bên ngoài tấm chế đã vô cùng hỗn khổ. Cuối cùng sau khi trở về từ đệ tam quan, chỉ còn bốn người chúng ta may mắn sống sót. Năm năm qua tu vi chúng ta đều tăng lên không nhỏ, tất nhiên có thể bài trừ cấm chế này. Tiến vào thử thôi. Trương Sưu là cổ đế hai mắt cũng lộ tinh quang, tiến vào bên trong trận pháp. Sau đó là Mạnh Đà Tử loan một cực cùng lục sục ma quân, xô đến người hư niên. Vị phần Uông Thanh Việt thì trầm mặt một chút rồi cũng tiến vào. Vương Lâm Quý đầu trầm ngâm. Sau đó, hai mắt hắn lóe sáng đi vào trong trận. Sau khi bảy người đều đáp vào trong trận, lục sục ma quân quát khẽ một tiếng. Trần Pháp liền phát ra một tiếng nổ lớn. Mười khối cực phẩm tinh thạch từ bảo, một luồng sóng linh lực cực lớn điên cuồng tỏa ra bốn phía. Toàn bộ sơn cốc nhanh chóng hóa thành tro bụi, thậm chí mấy tảng đá kia cũng chẳng chịu được một phi. Một lúc sau, luồng sóng linh lực mới chậm rãi tiêu tan, toàn bộ diện mạo của truyền tống trận lại lộ ra, nhưng đã bị nhiễm nát, không thể sử dụng nữa. Bên trong toái tinh loạn có một mảnh bình nguyên. Giữa không trung của mảnh bình nguyên này hiện lên một quang quyển hình tròn, bên trong chỉ toàn là một màu đen, không thể nhìn rõ. Dưới quang quyển đột nhiên lóe lên từng trận quang mang, sau đó bảy thân ảnh hiện ra. Cổ Đế là người đầu tiên đi ra, nhìn chằm chằm vào quang quyển trên đỉnh đầu, hai mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Thân thể hắn bay vọt lên, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài quang quyển. Vòng quanh đó vài vòng, hắn trầm giọng nói: "Một ngàn năm qua hẳn là không có ai tới đây. Phong ấn của chúng ta vẫn nguyên vẹn." Nói xong, hắn vươn hai tay, huy động liên tục xung quanh quang quyển. Một đạo hắc phi từ bên trong bay ra, chui vào trong tay hắn rồi biến mất. Vương Lâm cảm nhận rõ ràng điều đó. loan một cực, lục dục ma quân và mạnh đà tử sau khi nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh. Mạnh Bình Nguyên bên trong toái tinh loạn sóng minh mông, không thấy bờ bến. Trên bầu trời hết sức vô án. Vương Lâm biết đây nhất định là do một loại cấm chí mạnh mẽ nào đó gây nên. Bên trong Bình Nguyên vô cùng yên tĩnh, căn bản là không thấy điểm gì đặc biệt. O không o lúc này lục sụp ma quân nhìn Uông Thanh Việt và Vương Lâm một cái chừng giọng nói Hoan nghênh tới tói tinh loạn Cho dù trước kia đoan một cực có nói với hai người về nơi này hay không Ta đều phải nhắc lại lần nữa Xuyên qua quan quyển này sẽ tiến vào một không gian thần bí Căn cứ theo ghi chết mà chúng ta có được thì ở đó có thi thể của một vị cổ thần Lực lượng của cổ thần ẩn chứa bên trong thân thể. Thân thể hắn rất lớn. Một vị cổ thần có tu vi yếu nhất thì thân thể cũng lớn không kém Chu Ước Kinh. Ta có thể nói cho hai vị biết, vị cổ thần này là một người trưởng thành. Thân thể hắn lớn hơn Chu Ước Kinh vô số lần. Sở Vi nói nơi này bảo vật vô phú là vì khi cổ thần chết đi, thần thức không bị diệt vong mà chỉ lâm vào trạng thái ngủ say mà thôi. Nếu có thể đi vào trong cơ thể lấy được ký ức thì mỗi một công pháp của hắn cũng tương đương với một loại đại thần thông. Vì phần pháp bảo thì cổ thần không có túi chứa vật Bởi vì chẳng có túi chứa vật nào có thể chứa được những bảo bối của cổ thần, cho nên pháp bảo của cổ thần đều chứa trong thân thể. Nếu may mắn thì chúng ta cũng có thể lấy được. Còn đan dược ư? Tu vi cổ thần như vậy, đan dược họ ăn quý tới mức nào hoàn toàn ngoài suy đoán của chúng ta. Nhưng đan dược đó không phải họ đã hấp thu hết mà có một phần vẫn đọng lại trong kinh mạch. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là anh biến đan. Loại đan dược này có thể tìm được trong kinh mạch của cổ thần. Hai mắt long thanh việt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm vào quang huyển trong không trung trầm ngâm suy nghĩ. Mạnh Đạt tử sờ sờ khuôn mặt đầy ngủ, khàn khàn nói, "Lục Sục, đón một. Lần này có quá nhiều người." Nếu không phá được tấm chí thì không nói, nhưng nếu chẳng may phá được, không biết phải phân chia thế nào." Lục Sục mau quấn nhìn Long Thanh Việt một cái, trầm giọng nói, "Kế là người tiến vào được thì mỗi người được một kiện. Nếu là anh biến đan thì đành phụ thuộc vào bản lãnh đi." Đoan một cực cười khắc khắc nói, "Nói việc này giờ quá sớm." đợi tới khi phá được cấm chí rồi hãy bàn tiếp. Sau đó hắn lại nhìn người thanh niên trẻ tuổi đi theo Lục Sục Ma Quân cười khặc khặc nói: "Vì tiểu hữu này không biết có thể giúp gì chúng ta trong việc phá cấm chí đây." Lục Sục Ma Quân liếc nhìn Vương Lâm một cái, lạnh như băng nói: "Khả năng của hắn đến để tam quan có thể phát huy. Người này là tu sĩ thiên chúc tam cấp tu chân quốc." có thể đối phó với vật ở Đệ Tam Quan. Từ mỗ phải mất mấy năm mới tìm ra hắn đó. Hóa ra là vậy. Hắc hắc. Đệ Tam Quan chúng ta trước kia chính là phải dừng lại ở đó. Hy vọng lần này có thể phá được nó. Mạnh Đà tử lộ ra một nụ cười cổ quái, ánh mắt nhìn lên Vương Lâm và người thanh niên kia mấy lần. Lúc này, cổ đế ở ngoài quang quyển huy động hai tay ngày càng nhanh. Hắc ti như mưa phùn xuất hiện. Thần thái hắn càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng hai tay hợp lại đẩy về phía trước. Vô số đảo hắc ti đột nhiên từ trong quang quyển lan ra, hóa thành một đầu hắc long gầm lên một tiếng. Sau đó, thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay cổ đế. Có thể tiến vào rồi. Cổ đế hít sâu một hơi, vỗ túi trữ vật thu lại Hắc Long. Sau đó, hắn xuất ra hai cái vòng ngọc một lớn một nhỏ. Cái lớn có màu hơi đỏ, cái nhỏ màu xám nhạt. Cầm hai cái vòng cổ đế trấn giữ một chút, sau đó bước vào trong quang quyển. Thân ảnh lập tức biến mất. Lục Sục Ma Quân chớp mắt, nắm lấy thân thể người thanh niên kia, bay vọt lên, biến mất trong quang quyển. Ngay sau đó, Uông Thanh Việt liếm liếm môi bước theo. Cuối cùng là Đoan Mộc Cực và Mạnh Đà Tử, hai người nhìn Vương Lâm. Vương Lâm không nói một lời, thân thể bay lên, đến trước Quang Uyển đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Đoan Mộc Cực, vươn tay phải trầm giọng nói: "Nếu đã tới đây, xin tiền bối thực hiện lời hứa." Đoan Mộc Cực cười kha hà, nói: "Việc này không vội." Đợi sau khi phá được địa phương quan, ta sẽ đưa cho ngươi." Vương Lâm lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì thêm. Mạnh Đà Tử nhìn cảnh này, cười khắc khắc, thân thể lướt qua Đoan Mộc Cực, không để ý tới hai người, đi vào trong quang quyển. Đoan Mộc Cực trừng mắt nhìn Vương Lâm trầm mặc một chút, từ túi trữ vật lấy ra hạt hạt đan dược, trầm giọng nói: "Lấy đi." Vương Lâm tiếp nhận cẩn thận xem xét một chút. Đây đúng là cứ như Lý Mộ Uyển đã miêu tả, một viên nhỏ là thoa anh, viên lớn là lập anh. Cẩn thận thu hồi nan dược, Vương Lâm không nói gì thêm, tiến vào trong quang quyển. Trong nháy mắt tiến vào, hắn đột nhiên cảm thấy như mình vừa xuyên qua một tầng phảng mỏng. Cảnh vật trước mắt khiến hắn phải hít sâu một hơi, đứng sững ở đó. Nơi này cùng với tịch diệt dưới trước kia hắn ở sống nhau, tới kinh người, đều bị bóng đêm bao phủ toàn bộ. Nếu có khác thì đó chính là có vô số tảng tự thạch hình truy. Mỗi một tảng tự thạch lại được một lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trung, trầm rãi phi động. Nơi hắn đang đứng cũng là một trong số những tảng tự thạch. Khối đá này rộng khoảng 30 trượng, chỉ có một mình hắn đứng trên. Bên dưới tảng đá là bóng tối vô hạn, mắt không thể thấy rõ. Tất cả những người tiến vào đều đang đứng trên một tảng đá. Vương Lâm nhìn thấy đoàn một cực, lục sục ma quân, cổ đế, mạnh đa tử đều bình thản, không có nửa điểm bối rối. Vị Phẩm Long Thanh Việt thì đôi mắt lại lộ vẻ suy tư, đứng trên tảng đá xem xét xung quanh. Cuối cùng là người trẻ tuổi. Hắn ngồi trên tảng đá Ngơ ngác nhìn bốn phía, đôi mắt hiện lên vẻ xung động. Vương Lâm hít sâu một hơi, thần thức trầm rãi tản ra. Nơi này không có cấm chế thần thức nhưng hắn lo ngại bốn phía đều là lão gia hỏa tu vi thông thiên. Thần thức hắn không lan ra quá xa, chỉ dừng lại xung quanh tảng đá mình đứng. Lúc này tiếng nói của Lục Dục Ma Quân từ xa truyền tới. Nơi này không có gì nguy hiểm, chỉ là thông thảo tiến vào thôi. Chỉ cần ngồi điều tức trên tảng đá là được. Vương Lâm nghe vậy liền khoanh chân ngồi xuống. Nhìn tảng đá trầm rãi trôi về phía trước, hắn thoáng trầm mặt. Trong lúc không ai chú ý, hắn liền đưa tay vào trong lòng chạm vào túi trữ chứ vật chứa hỏa phần. Thần thức ồ ạt tràn vào nhưng túi trữ vật không hề có phản ứng. Vương Lâm thầm giật mình nhưng cũng không tìm hiểu thêm, chậm rãi thu hồi tay phải quan sát bốn phía. Bỗng nhiên, Ngang Thanh Việt vẫn đang đứng trên tảng đá đột nhiên kêu lên ngạc nhiên. Đó là cái gì? Chỉ thấy trong hư không phía dưới chợt hiện lên hai ngọn đèn. Kích thước của nó ước chừng vài trượng. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức chấn động. đấy đâu có phải là đèn đom đó gì, rõ ràng là một đôi mắt. Ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên biến mất, nhưng rồi lại xuất hiện ngay lập tức. Trạng qua khi xuất hiện lại lớn hơn nhiều. Lúc này Mạnh Đà Tử đi tới mép tảng đá, sắc mặt âm trầm nhìn xuống. Tay phải hắn vung lên, một thứ bột phấn màu lam từ tay hắn bay ra. Cùng với bột phấn bay ra là một điểm u quang. càng xuống phía dưới thì quang càng lúc càng sáng. Đợi tới khi tới gần ánh mắt kia thì một cảnh khiến mọi người kinh hãi hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một sinh vật mình rắn cực lớn. Kích thước của nó chỉ nhìn ở chỗ quang hạ xuống cũng khoảng mấy ngàn trượng, bề rộng cũng phải tới trăm trượng. Cả thân đầy lên phiến màu đỏ, dưới ánh sáng màu xanh khiến cho thân thể nó càng thêm rực rị. Cái đầu khổng lồ có 9 cái sừng dài, răng nanh dày đặc, nghe ra khiến cho người ta ớn lạnh. Sắc mặt Mạnh Đà Tử lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tay phải liền thu lại. U vàng trong nháy mắt biến mất, bên dưới lại bị bao phủ bởi màu đen như cũ. Nó hẳn là một loại thú hoang. Tu vi tương đương tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn. Mạnh Đà Tử trầm mặt một chút, trầm rãi nói: "Không nên chọc vào nó. Lần trước chúng ta tới đây có thể an toàn đi qua. Lúc này chắc chỉ cần không chọc tới nó hẳn là có thể vượt qua." Lục Sục Ma Vân sắc mặt ôn trầm, bình thản nói: "Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng xít lớn vang lên. Ngay sau đó đôi mắt to lớn kia càng lúc càng lớn. Một làn khí tanh tươi đột nhiên truyền tới. Mọi người lập tức đứng lên. Mạnh Đà Tử vỗ túi trữ vật trong tay xuất hiện một vài viên đan dược. Hắn vung mạnh ra quát lên, ngậm trong miệng để phòng độc. Lục Sục Ma Quân lộn người trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh thanh niên đi cùng hắn. Sau khi nắm lấy thân thể người này liền tiếp nhận đan dược rồi bỏ chạy về phía xa. Cùng lúc đó Đoan Mộc Cực cũng hướng Vương Lâm bay tới. Ngay sau khi thấy thần sắc Vương Lâm vẫn thong dong như thường, do dự một chút, truyền âm nói: "Đi theo ta." Sau đó thân thể lập tức bay về phía xa. Vương Lâm nhận một viên đan dược của Mạnh Đà Tử cũng không lập tức nuốt vào mà nhanh chóng nhìn những người xung quanh. Sau khi thấy mọi người đều nuốt, hắn mới ngậm viên đan dược này vào miệng. Mọi người nhanh chóng lợi dụng những tảng đá hình trụi kia bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, những tảng đá này như vô cùng vô tận. Vương Lâm theo sát đoàn mục cực. Tiếng gầm thét từ hư không bên dưới truyền tới càng lúc càng rõ. Những tảng đá xung quanh bắt đầu co giấu hiểu chấn động. Ngay lúc này, một tảng đá phía sau họ không xa đột nhiên ngắc bẫy. Một cái đầu cực lớn đột nhiên vọt lên. Hiện ra một đôi mắt lạnh như băng. Từng trận gió tanh tưởi từ phía sau truyền tới. Vương Lâm ngậm đan dược trong miệng chân tang tóc, nhanh chóng theo sau mọi người. Sau lưng vang lên những tiếng đồng loạt, ngoại trừ người trẻ tuổi kia quay lại nhìn, tất cả đều toàn lực chạy trốn. Từ đó có thể thấy sự chênh lệch tốc độ giữa mọi người. Người nhanh nhất là Long Thanh Việt, nổi tiếng bởi ngũ hành độn thuật. Thân thể người này ở trạng thái nửa trong suốt, phi chuyển hoàn toàn khác so với người khác. Hắn cứ phóng thẳng một mạch. Nếu gặp tảng đá cản đường, trước khi chạm phải liền lập tức biến mất, sau khi xuất hiện đắc ở một nơi khác. Cặp mắt hồng lồ lạnh lùng của con thú thân rắn nhìn chằm chằm vào đám người phía trước, gầm khẽ. Thân thể của nó đột nhiên nhấc lên, sau đó đè mạnh xuống. Tiên nhị tác giả: Nhí Căn Thực hiện Huyết Công Từ truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org Quyền hay Tu chân huyết ảnh Chương 169 Thủ tùy Một đoạn này khiến mọi người cảm thấy như là bầu trời bị sập xuống. Một luồng cuồng phong từ giữa không trung bỗng nhiên ập xuống Vương Lâm không nói một lời, vỗ túi trữ vật, tung ra một đám ngọc phù phòng dự. Ngọc phù loại này hắn có rất nhiều. Sau khi giúp người đoạt bảo, những loại pháp bảo cấp thấp này vô số kệ. Số ngọc phù đó hóa thành từng tầng lớp lớp quang mạng, trong nháy mắt bao lấy thân thể Vương Lâm. Hắn bình tĩnh phóng sang một bên, ngay trước khi cuồng phong hạ xuống tránh thoát. Cùng lúc đó, cổ đế, Lục Sục Ma Quân liền dừng lại, không nói một lời. Trên mặt cổ đế lộ vẻ nghiêm trọng, từ túi trữ vật lấy ra một cổ chung. Cổ chung sau khi xuất hiện lập tức hóa lớn. Sau đó nó rung động một cái liền phát ra tiếng chung vang vọng. Một vòng sóng không khí lan ra, những tảng đá bị làn sóng chạm phải đều vỡ vụn. Lúc này sinh vật thân rắn kia uốn người một cái, quay đầu lại liền đâm thẳng vào làn sóng. Nó gầm nhẹ một tiếng, miệng phun ra một cỗ hắc vụ. Uy lực của hắc vụ rất lớn. Những tảng đá xung quanh vừa gặp phải liền lập tức hóa thành bụi phấn. Hắc vụ bao sinh vật mình rắn phun ra, mạnh đà tự nhận ra ngay. Hắn vuốt khuôn mặt nhướn nhúa của mình, rồi bóp nát một cái mụn trên đó. Một cỗ mùi cung thối không thể chịu nổi từ trong đó bay ra. Một thứ chất lỏng màu đen cũng từ trong cái muồm chảy xuống. Thân thể đà tử trong nháy mắt liền biến mất, khi xuất hiện đắc ở trong hắc vực. Khuôn mặt hắn giữ tợn, mở miệng húp một cái. Lập tức toàn bộ hắc vực này bị hắn hút vào miệng. Sần sần cái bướu sau lưng hắn lớn lên tới khi toàn bộ hắc vụ bì hắn hấp thu thì cái bướu đã như một tòa núi nhỏ. Hắn lão đạo đứng tựa vào một tảng đá, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm vào sinh vật mình săn, im lặng không nói. Những tia khí đen từ trong cái muồn vỡ trên mặt hắn vừa nãy đều bị con quốc trên vai hắn hút vào bụng. Lục sụp ma quân ngay khi cổ đế tung cổ chung Hai tay hắn cũng đánh ra những đảo pháp quyết kỳ dị Trong miệng thì thào ánh mắt đảo qua ngôi vương lâm Ánh mắt vương lâm ló lên thân thể liền lui lại vài bước Nhanh chóng xuất ra bọc phù cấp nguyên anh Đồng thời há mồm phun ra một đảo tinh quang Tinh quang ló lên một thanh kiếm liền xuất hiện trước mặt hắn Mũi kiếm chỉ về phía lục sụp ma quân Lục Sục Ma Quân ánh mắt chỉ dừng lại trong chốc, mắt liền phi chuyển. Lần này hắn lại nhìn ngươi anh niên bên cạnh hắn. Ngươi này lộ vẻ hoảng sợ, Khẩn Trương nhìn sinh vật mình săn, thân thể run rẹ nhẹ. Khiếp hãi. Hai mắt Lục Sục Ma Quân lóe lên trong miệng thốt ra một từ. Thân thể người thanh niên nọ chợt chấn động, một cỗ hắc khí từ trong mũi, miệng lan ra. nhanh chóng ngưng kết thành một thanh lợi kiếm màu đen, ly thể bay tới trước người Lục Dục Ma Quân. Thân thể người thanh niên thoáng cứng lại, ngơ ngác đứng đó, hai mắt lộ vẻ mờ mịt. Tay phải Lục Dục Ma Quân điểm lên thân kiếm vài cái, trong miệng phát ra những âm thanh phức tạp khó hiểu. Dần dần thanh kiếm kia càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ biến thành một thanh kiếm tổng lồ. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Lúc này chính là lúc sinh vật mình rắn đâm đầu vào làn sóng không khí do cổ trùng phát ra, miệng phun hắc bột, lục sục ma văn quát khẽ: "Đi!" Thanh lợi kiếm màu đen trước người hắn trong nháy mắt vung lên, nhanh chóng chém tới vị trí cách đỉnh đầu sinh vật mình rắn bảy tấc. Chỉ nghe âm một tiếng, lợi kiếm đã chém vào đầu cử sa. Cờ sa nó bị đau, cái đầu thất mạnh khiến cho thanh lợi kiếm màu đen lập tức bị bính vang ra xa. Lúc này nuôi thanh niên bên cạnh lục sục ma quân kia đột nhiên mũi miệng phụt máu, thân thể trở nên yếu ớt, ánh mắt hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cổ đế vung tay phải một cái, cờ chung liền lập tức xoay tròn. Tiếng chun vang vọng càng ngày càng lớn, càng ngày càng mau. Làn sóng gợn xuất hiện liên tiếp, điên cuồng đánh tới sinh vật mình giám. Cự xà nó vừa mới đánh bay lời kiếm màu đen, lập tức bị những làn sóng gợn của tự chung này đánh trúng, thân thể chợt run lên, ánh mắt càng thêm hung dữ. Cái miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, lớn như một tòa núi nhỏ. Một đạo hư ảnh chợt lóe lên bên trong cái miệng đó. Cùng lúc này cổ đế biến sắc, Sự chung của hắn đột nhiên biến mất giữa không chung Thần thức vương lâm vẫn tập trung vào sinh vật mình rắn Hắn cẩn thận quan sát Ngay khi nó mở miệng Liền thấy trong đó lại xuất hiện một đầu rắn nữa Cái đầu rắn nhỏ hơn nhanh chóng cắn lấy cử chung lôi về Mạnh già tử đang đứng ở một tảng đá phía xa, hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào sinh vật mình săn, mím mím môi thân thể muốn lao ra. Nhưng khoang miệng của sinh vật mình săn đã khép lại. Sự dị thường của Mạnh già tử cũng vì vương lâm phát hiện. Tất nhiên hắn vẫn không quên để ý đến cao thủ sùng độc đó. Lúc này Lục Sục Ma Quân không nói thêm một lời, ánh mắt lại hung về thanh niên bên cạnh, tay phải điểm vào mi tâm của hắn, quát khẽ: "Nổ!" Một đạo khí màu tím đỏ từ thất khiếu của thanh niên lan ra, lại hình thành một thanh lợi kiếm bay tới trước ngươi Lục Sục Ma Quân. Loan một cực hai mắt âm trầm, nhìn về Wang Thanh Việt. Hắn ngầm hiểu ý, thân thể lập tức nhảy xuống, phóng về phía dưới. Tốc độ của hai mu cực nhanh trong nháy mắt đã tới giữa người sinh vật mình sẵn triển khai pháp bảo tấn công. Loan một cực không sử dụng hồ lô mà là một cây đại trùy lấp lóe ngân mang. Cây trùy này mỗi khi đánh xuống liền xuất hiện vô số nô cầu ngưng tụ trên không cùng công kích. Vì phần Long Thanh Diệt thì không dùng bất cứ pháp bảo nào. Hắn chỉ hợp hai tay lại Các phù trú cổ phát kim, một thủy, hỏa, thổ từ trong không trung xuất hiện ảo thành một loại trận pháp ngũ hành đồng thời oanh ghiết lên thân thể sinh vật mình rắn. Trong lòng vương lâm chấn động, 5 người này pháp thuật đều quá mạnh, hơn xa người thường. Khiến cho hắn chú ý hơn cả chính là pháp thuật của lục sụp ma quân. Pháp thuật này hiện nhiên là phải có một người chịu thi thuật. Người thanh niên kia chính là kẻ bất hạnh đó. Lúc này sinh vật mình rắn bị đau, gầm thét điên cuồng, thân thể xoay chuyển rất nhanh. Một dòng chảy mạnh suốt hiện bên người nó. Những tảng đá xung quanh bay lên bị dòng chảy này cuốn vào. Khi dòng xoáy tổng lổ này xuất hiện, đoan một cực và uông thanh việt từ phía dưới lao lên. Sắc mặt hai ngươi đều âm trầm. sắc mặt cổ đế lại càng khó coi. Hắn đã mất đi cảm ứng với pháp bảo. Dòng chảy này càng lúc càng lớn, lực thúc của nó mạnh tới mức khiến cho mọi người không thể không nhanh chóng lùi lại. Lợi kiếm màu tím đỏ trước người lục sục ma quân phát ra tà quang yêu dị. Ánh mắt hắn lóe lên, lợi kiếm liền lập tức lao ra. Cùng lúc đó thanh lợi kiếm màu đen kia cũng lóe lên. Hai thanh kiếm với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đâm vào hai mắt của sinh vật mình rắn. Lúc đụng vào hai mắt của nó, lời kiếm liền hóa thành thể khí, chui vào trong tròng mắt của nó. Sinh vật mình rắn bị đau đớn, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, hai mắt lóe lên hồng quang. Hai luồng khí kia, một đen, một tím đỏ nhanh chóng bị bức ra khỏi trong mắt của nó. Lúc này miệng nó lại mở ra một lần nữa. Cái đầu rắn nhỏ lại chui ra, nuốt gọn hai luồng khí. Trong nháy mắt trong mắt Vương Lâm thoáng hiện hàn quang. Hắn vẫn chờ chính là cơ hội này. Thân thể nhanh chóng bay lên. Khi tiến vào trong dòng chảy, tốc độ của hắn liền tăng lên gấp đôi, trong chớp mắt liền chui vào trong miệng tử sa. Cùng lúc đó bên người hắn lộc mang lóe sáng. Hóa ra Mạnh Đà Tử vẫn lạnh lùng quan sát cũng có cùng chú ý với hắn. Hắn thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn vui, sau đó lộ ra một nụ cười tán thưởng. Chẳng qua nụ cười này còn đen theo vẻ tàn nhẫn. Thân thể Mạnh Đà Tử lóe lên. Mục tiêu của hắn chính là con rắn bên trong miệng cừ xà. Vương Lâm thấy vậy liền chuyển hướng theo cái miệng cừ đại hướng xuống cột sống của nó. Ngày đó Mộ Dung Nguyễn đã từng nói với hắn, hế là loài sinh vật có dạng rau long thì toàn thân quý nhất không phải là nội đan mà chính là dịch tủy. Vương Lâm sở dĩ mạo hiểm tiến vào thực ra là vì dịch tủy của nó. Từ khi nhìn thấy sinh vật mình rắn, hắn vẫn âm thầm quan sát. Theo lời lý Mộ Nguyễn ngày đó, dịch tủy có đủ loài hiệu quả thần kỳ. Một trong số đó là nếu giao long đã sống đủ lâu thì dịch tùy có thể ra căng tỷ lệ kết anh. Sinh vật trước mắt này tuy không biết có phải là giao long hay không nhưng nhìn bề ngoài thì có thể là cùng loại. Nếu lấy được dịch tùy của nó, có lẽ vẫn có chút hiệu quả. Cho nên hắn đợi khi nó há mồm lần thứ hai liền vọt tới. Kỳ thực Việc Mạnh Đà Tử cùng tiến vào, hắn cũng đã sớm phát hiện. Vẻ mặt của Mạnh Đà từ khi sinh vật mình rắn này mở miệng lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy từ xa. Do vậy hắn lại càng quyết tâm tiến vào miệng rắn hơn. Trước đó hắn còn hơi cố vì, lo lắng vạn nhất lấy dịch tùy sẽ bị mọi người hoài nghi. Nhưng bây giờ Mạnh Đà Tử cũng chui vào Dù thân thể sinh vật này có xảy ra điều gì gì thường thì tứ đổ cho hắn là được. Cúm hộ hai người lựa chọn phương hướng bất đồng, nếu không có xì bất ngờ thì mạnh đà tử quyết sẽ không thể phát hiện ra hành động của Vương Lâm. Đó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Hơn nữa dù có người hoài nghi thì trong lúc ở đây hắn cũng không sợ bị đồng thủ Tùy vì thì mục đích của những người này không phải là thịt tụy mà là thi thể của cổ thần. Những nơi bay qua, Vương Lâm đều tung phi kiếm trong tay, đâm chém thử nhưng đều không tạo nổi chút vết thương. Càng đi xuống phía dưới, đáy lòng Vương Lâm càng trầm xuống. Cơ thể cửa xà này trừ thân rắn nhỏ kia ra thì hoàn toàn trống rỗng, bốn bên là vách thịt màu đen chậm rãi nhúc nhích. Vương Lâm thống chế phi kiếm, đâm mạnh một phát. Đáng tiếc vẫn không thể lưu lại một vết thương. Cột sống bình thường vẫn nằm sâu trong thịt. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể gây thương tổn cho đối phương dù chỉ là một vết xước. Điều này khiến Vương Lâm không khỏi nhíu mày. Ánh mắt hắn lóe lên thân thể hướng sang một bên. Lần này mục tiêu của hắn là vị trí giữa đầu và cổ của nó. Đúng lúc này, con rắn nhỏ kia đột nhiên run rẩy, nhẹ nhẹ chui ra từ trong hốc vụ. Thân thể Vương Lâm lóe lên, nhanh chóng hướng đầu rắn phóng tới. Ngay khi hắn tới vị trí đầu rắn tiếp xúc với cổ rắn, hắn thấy một đạo hồng quang lóe lên. Vương Lâm hít sâu một hơi, linh lực toàn thân lưu chuyển, vỗ túi trữ vật. Mấy trăm thanh phi kiếm liền đồng thời xuất hiện. Thần thức hắn đảo qua, ngưng tụ bên ngoài, sau đó điều khiển phi kiếm điên cuồng lao tới làm ánh sáng màu hồng